trải qua phan thụ cường sự tình, hắn có lẽ đều có thể tự mình ra tới. Quý viễn cũng coi như là minh bạch, việc này, hoàn toàn dựa vào chính là suy đoán cùng vật khí, bất quá sau lại sự thật chứng minh, chuyện này cố bắc thần làm đúng rồi, hoàn mỹ cục, thiết kế lệnh hồ Trạch Hình ảnh cắt đến, lệnh hồ chạch cùng tưởng thiên lý hai người tới rồi công viên lúc sau, tưởng thiên lý dựa theo hệ thống định vị, một bên tìm Hà Tĩnh, tưởng thiên lý còn ở gọi Hà Tĩnh điện thoại.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 vẫn luôn gắt gao mà nhìn chằm chằm trên mặt đất mặt hà tĩnh thi thể tới rồi cục cảnh sát đừng nói chuyện lung tung tưởng thiên lý vừa mới gật đầu bọn họ đã thấy một đám người vọt lại đây không được lúc đích toàn bộ đem dù ròng bắt tay dơ lên triệu minh nói âm chưa lạc liền xuyên thấu qua mở nhạt đèn đường thấy dưới đèn đứng hai người tức khắc giống như ngũ lôi quanh đỉnh mà giờ phút này không chung một đạo tia chớp lướt qua nháy mắt đem ở đây mọi người mặt đều chiếu sáng lên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 vội vàng đuổi tới hiện trường, gặp phải cư nhiên sẽ là như thế này một màn, đặc biệt là triệu minh, giờ phút này trong lòng thật là vạn mã lao nhanh à, hắn đều có thể đủ dự kiến đến chính mình giờ phút này mặt, khẳng định so với bị xét đánh quá càng thêm xuất sắc, hắn chỉ là chậm rãi đi lên đi, trong tay thương còn nắm ở trong tay mặt, run run rẩy rẩy, lệnh hồ tư lệnh, ngươi như thế nào ở chỗ này? vậy các ngươi vì cái gì tới nơi này? Lệnh hồ trạch giờ phút này liền giống như bị người hung hăng mà quăng một cái tát, rất năng kham, hắn đời này nơi nào bị người như vậy tính kê a? mà hiện tại tuyệt đối có thể nói là trong đời hắn lớn nhất một cái vết nhơ. hắn giờ phút này muốn giết người tâm đều có, sắc bén dị thường con người, xem đến triệu minh đều có chút găng run. Có người báo nguy nơi này có giết người án, nhưng là triệu minh bọn họ đều là không có đánh ô che mưa, thống nhất ăn mặc áo mưa.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 Lý mại lập tức bắt đầu người bắt đầu bảo hộ hiện trường, bởi vì hiện tại còn ở tí tách tí tách rơi xuống vũ, cho nên bảo hộ hiện trường khó khăn có chút đại, Huống hồ, bọn họ lo lắng nhất sự tình vẫn là chừng cứ đã bị nước mưa cọ rửa đi rồi. Triệu Minh chỉ là đi ở lệnh hồ trạch bên cạnh người, duỗi tay tượng trưng tính nắm chặt lệnh hồ trạch cánh tay, mà vừa mới ra vĩnh viễn, đột nhiên một trận đèn phờ lá sập vào trước mặt, vài người đều là thiếu chút nữa bị đâm vào không có mở to mắt. mà triệu minh cùng một đám cảnh sát lập tức tiến lên đem phóng viên ngăn ở bên ngoài tuy rằng mạ vũ nhưng là vẫn như cũ không thể ngăn cản những người này kia một khắc bắt quái sao động tâm mà lệnh hồ gia vốn dĩ đã nhiều ngày chính là ở vào nơi đầu sóng ngọn gió lúc này xem như trực tiếp bị đẩy đến công chúng trước mặt mà giờ phút này lệnh hồ trạch đã thực mau lên xe tử vì tránh cho chờ một lát xuất hiện một ít khác trả huống triệu minh chỉ có thể trước quân lệnh hồ trạch đáp giải trở về cục cảnh sát mà dọc theo đường đi mặt lệnh hồ trạch một câu đều không có nói chỉ là đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ kia toàn thân phát ra cường đại khí tràng. triệu minh yên lặng cho chính mình cục trưởng gọi điện thoại ngay từ đầu không người truyền được triệu minh rối tay xoa xoa trên mặt mặt thủy cũng không biết là mồ hôi vẫn là nước mưa triệu minh giờ phút này chỉ là nhìn nhìn ngồi ở mặt sau lệnh hồ trạch Người này nếu là thật sự xuống đài, đánh giá toàn bộ thời cuộc đều phải dung chuyển thật lâu, gần nhất này ra đều là chuyện gì a Triệu Minh lại cấp cục trưởng gọi điện thoại, lần này rốt cuộc tiếp điện thoại, uy, Triệu Minh ngươi cái nhai danh, ngươi nếu là không có thiên đại sự tình, ta ngày mai đi làm nhất định phải làm thiên ngươi. Triệu Minh trái tim thiếu chút nữa bị cục trưởng lớn giọng cấp dọa ra tới, cục trưởng, đã xảy ra chuyện, trên người, mũ nội nó. Nào mấy ngày không cái mẫn cảm a Nói bên kia còn ngáp một cái, các ngươi hãy đi trước bảo hộ hiện trường, tiến hành bước đầu khám tra công tác không phải được rồi, hơn phân nửa đêm còn gọi điện thoại cho ta. Cục trường đại nhân khẩu khí rõ ràng không tốt lắm, cái này ngày mưa, người luôn là tương đối thích ngủ. Về lệnh hồ ra, triệu minh lời này nói xong, cục trưởng sửng sốt một lát, sau đó nháy mắt thanh tỉnh, hắn trực tiếp từ trên giường mặt nhảy dựng lên, ngươi lặp lại lần nữa. Gặp mãi mãi, thật đúng là gặp quỷ, việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Cục trường nói vội vàng treo điện thoại, liền quần áo cúc áo đều khấu sai rồi, vội không ngừng hướng bên ngoài chạy. Triệu Minh nhìn nhìn ngoài cửa sổ, Vũ Tựa Hồ cũng không có đỉnh bộ dáng, mà này một đêm cũng chú định không an bình. Triệu Minh nhỏ đến không thể phát hiện thở dài, liếc mắt thấy liếc mắt một cái mặt sau lệnh hồ chạch, lệnh hồ chạch sườn mặt trắng bệnh trắng bệnh, không có một tia huyết xác Nhưng là cả người ngồi đến thẳng tắp, từ lên xe bắt đầu tư thế này liền chưa bao giờ biến quá, cả người cho người ta cảm giác chính là người sống chớ tiên cái loại này. 147 thi thể gian chung chỗ Sáng sớm đồng thu luyện vô luận là mở ra thứ gì, báo chí cũng hảo, di động cũng hảo, hoặc là Tivi tiết mục, che trời lấp đất toàn bộ đều là lệnh hồ ra sự tình. Đồng thu luyện dứt khoát liền nhắm mắt làm ngơ, ngồi ở cửa sổ sát đất trước, nhìn nhìn bên ngoài thời tiết. Mấy ngày nay thời tiết vẫn luôn không tốt lắm, đồng thu luyện ngồi trong chốc lát, thi thi liền thấy đồng thu luyện, trực tiếp đứng dậy tựa hồ là chuẩn bị ra cửa rời đi bộ dáng. tiểu luyện, làm cái gì đi? Người hôm nay có chuyện sao? Không có việc gì nói, bồi ta đi cái địa phương. Đồng thu luyện cầm lấy trong tay châm dễ táo khoác, đồng thu luyện giờ phút này ăn mặc một thân màu trắng đến mắt cá chân liền y y váy dài, phối hợp một kiện màu xanh ngọc trường khoản mỏng áo khoác. Cả người làn ra sấn đến trong suốt vánh bạch, thi thi đem trong tay kịch bản khép lại. Không có gì sự tình, nói đi, người muốn đi đâu. Thi thi cầm lấy chỉ là đơn giản mà xuyên một cái bộ đầu mỏng áo lông hơn nữa một cái bó sát người màu đen quần jean, thoạt nhìn hiu nhàn thoải mái thanh tân, chẳng qua loại này tiểu tươi mát quần áo, ở nàng xuyên lúc sau, luôn là mang theo một ít vũ mị phong tình, như cũng là tiêu thần lái xe. hiện tại đồng thu luyện chính là tiêu ra trọng điểm bảo hộ đối tượng A, đồng thu luyện muốn chờ đến này một thai ổn định lúc sau, lại nói cho tiêu ra mặt khác một ít người, cho nên hiện tại tiêu thần đối đồng thu luyện có thể nói là một tấc cũng không rời, tiêu thần này đầu óc tương đối đơn giản, đại ca rơi xuống không rõ, nhất định phải hảo hảo chiếu cố đại tẩu A, có lẽ lại quá chí nguyệt, chính mình liền có manh manh đát tiểu chất nữ. Đại buổi sáng, trên đường mặt đã bắt đầu kẹt xe, Bởi vì là ngày mưa duyên cớ, dọc theo đường đi mặt nhưng thật ra gặp một ít bởi vì ngày mưa lốp xe trượt mà tạo thành sự cố, vốn dĩ nửa giờ xe trình, lăng là hoa mau một giờ, tới rồi mục đích địa, đồng thu luyện trong lòng ngực mặt ôm một bó màu trắng cúc hoa, mặt trên còn dính một ít nước mưa, tiêu thần xuống xe, vì đồng thu luyện bung rủ, đồng thu luyện từ tiêu thần trong tay tiếp nhận dù ngươi ở trong xe chờ ta đi, ta cùng thi thi đi một, chút sẽ về tới, yên tâm đi. Sẽ không có việc gì. Tiêu thần có chút do dự, bất quá đồng thu luyện kiên trì, hắn cũng không có cách nào. Tiêu thần lên xe lúc sau, nhìn đồng thu luyện cùng thi thi hai người chống màu đen ô che mưa, chậm rãi đi vào mộ viên. Tiêu thần nhìn nhìn chung quanh, sáng sớm, vẫn là ngày mưa, chung quanh hết giận an tĩnh, thậm chí là yên tĩnh làm người cảm thấy trong lòng có chút không được tự nhiên, bởi vì chính là xuyên thấu qua cổng lớn. Tiêu thần đều có thể đủ thấy mộ viên bên trong mộ địa, đều nhịp. Đồng thu luyện đi tới đồng tề cùng triệu mạn chi mộ bia phía trước, thi thi thế mới biết, đồng thu luyện cha mẹ mộ bia cư nhiên là táng ở chỗ này, thi thi cong lưng, đem mặt trên rơi xuống lá cây lấy ra, cầm lấy trong bao mặt một trường khăn tay, đem mộ bia mặt trên ảnh chụp trà lau sạch sẽ, đồng thu luyện chỉ là lẳng lặng nhìn, đem bó hoa phóng tới mộ bia trước mặt, ba mẹ, nữ nhi thật là bất hiếu, năm năm đi qua, ta mới phát hiện các ngươi tử vong cũng không đơn thuần, ta thật là bất hiếu. Đồng Thu Luyện thanh âm thực thanh lãnh, thi thi còn lại là đứng qua một bên, Đồng Thu Luyện lại nhải nói thật lâu, mà đột nhiên đồng thu luyện di động liền vang lên, đồng thu luyện lấy ra di động nhìn thoáng qua, cư nhiên là Triệu Minh, nói thật, đồng thu luyện cũng không quá tưởng tham dự gần nhất án tử, nhưng là rồi lại muốn biết gần nhất án tử tiến triển, do dự thật lâu, đồng thu luyện vẫn là ấn xuống tiếp nghe chuyện. "Uy, ta là Đồng Thu Luyện." Đồng Thu Luyện đôi mắt chỉ là nhìn chằm chằm cha mẹ ảnh chụp. trên ảnh chụp mặt hai người đều là khoe miệng mỉm cười đồng thu luyện hơi hơi nghiêng đi mặt ý bảo một chút thi thi cầm ô liền hướng bên ngoài đi đồng pháp y ta tưởng ngươi đã thấy thành phố C tối hôm qua phát sinh cầm lấy án tử vốn dĩ chúng ta cũng không nghĩ muốn phiền toái ngươi nhưng là thật sự ngượng ngùng chuyện này chỉ sợ vẫn là yêu cầu phiền toái ngươi đồng thu luyện cũng biết triệu minh cũng không phải cái loại này thích phiền toái người người Hơn nữa hai người cùng nhau cũng coi như là làm hai khởi án tử, đối lẫn nhau cũng coi như là tương đối hiểu biết, đồng thu luyện chỉ là lên tiếng. Chỉ là án này, trừ bỏ ngươi, ta thật sự không biết nên tìm ai, ngài còn nhớ rõ giết chết tôn pháp ý cái kia hà tinh sao. Đồng thu luyện bước chân trệ hoán một chút, làm hại thi thi thiếu chút nữa trực tiếp đụng vào đồng thu luyện, đồng thu luyện bước chân dừng một chút, mà thần sắc cũng trở nên có chút không giống nhau. Là tìm được hà tinh sao. Vẫn là nói các ngươi hiện tại có gì tính tin tức Đồng thu luyện rõ ràng nhanh hơn bước chân. Này mộ viên không phải cái gì tân kiến mộ viên. Này đá phiến gạch trên đường mặt, lạc đầy rêu xanh. Vẫn là thực dễ dàng trượt. Tuy rằng đi xuyên chính là dày đế bằng. Nhưng là thi thi vẫn là có chút lo lắng. Mà thi thi đang nghe thấy hả tính tên này thời điểm. Cũng minh bạch. Đây là cục cảnh sát tìm tới đi. Nhưng thật ra tốc độ rất nhanh. Việc này ngài vẫn là trước tới một chuyến cục cảnh sát đi. này hà tình án tử ngay từ đầu cũng là ngài tiếp nhận, cho nên chúng ta vẫn là trước tìm người, không biết ngài có hay không thời gian. Nếu là không, có triệu Minh cũng biết hiện tại đồng thu luyện có lẽ căn bản là không có tâm tư quản mấy thứ này, rốt cuộc tiêu công tử giờ phút này vẫn là rơi xuống không rõ. Triệu Minh vốn dĩ tính toán trực tiếp đi bệnh viện cùng đồng thu luyện mặt nói, nhưng là bệnh viện bên kia nói đồng thu luyện ngày hôm qua vừa mới xuất viện, mà triệu Minh giờ phút này nào dám đi tiêu ra a. Không có việc gì, ta hiện tại liền qua đi. Đồng thu luyện nói chuyện thời điểm, đã lên xe tử, chờ đến thi thi vừa mới lên xe, tiêu thần, đưa ta đi cục cảnh sát. Tiêu thần nhìn đồng thu luyện sắc mặt không tốt lắm, một bên lái xe, một bên quan sát đến đồng thu luyện thần sắc. Xe còn không có xử nhập cục cảnh sát thời điểm, trong xe mặt ba người đã thấy cục cảnh sát cửa, đã vây đổ rất nhiều phóng viên, mà những người này rất nhiều đều là mạ vũ. Đem cục cảnh sát đại môn gắt gao mà ngăn chặn, xe là hoàn toàn vào không được, mà có một ít mắt sắc phóng viên đột nhiên liền thấy tiêu ra xe, bởi vì này xe, tiêu hàn trước kia thường xuyên khai, hơn nữa lần này là đến cục cảnh sát. Chỉ có thể là hai việc, nếu không chính là tiêu phu nhân vì tiêu hàn án tử, tới cục cảnh sát xử lý sự tình, nếu không chính là vì đêm qua mặt, lệnh hồ tư lệnh bị nghi ngờ có liên quan kia cùng nhau mưu sát án vô luận là cái nào. đều là đủ để cho bọn họ hưng phấn đại tin tức, cho nên trong ngay mắt, sở hữu phóng viên chen trúc tới, đưa bọn họ xe bao quanh vây quanh. Nếu là bọn họ biết giờ phút này, thi thi còn ngồi ở trong xe mặt, không chừng lại muốn như thế nào hưng phấn. Kỳ thật bọn họ tới cục cảnh sát thời điểm, mỗi người đều là các hoài tâm tư, cho nên căn bản quên mất giờ phút này cục cảnh sát cửa, khẳng định là vây quanh không ít người. Đồng thu luyện trực tiếp cầm lấy điện thoại, cấp triệu minh bắt điện thoại, thực mau. Từ bên trong liền lao tới một đám cảnh sát, đem phóng viên ngăn ở bên ngoài, xe mới có thể thông thả tiến vào cục cảnh sát đại viện bên trong, mà bọn họ ba người xuống xe lúc sau, triệu minh lại một lần nhìn đến thi thi, cả người đều cảm, thấy có chút không hảo. Mà đồng thu luyện vừa mới xuống xe, liền phát hiện, hôm nay cục cảnh sát thật đúng là phá lệ náo nhiệt, bởi vì chỉ là dừng xe vị, liền tìm cả buổi, mà đồng thu luyện vừa mới xuống xe, liền phát hiện, Cục Cảnh sát trong đại viện mặt dừng lại đủ loại xe, mà chỉ là xem này đó xe bảng số xe, cơ hồ đều có thể kết luận, tới người đều là lai lịch không nhỏ, mà Cục Cảnh sát Office Building cổng lớn, rộn ràng nhốn nháo cũng ngồi không ít người, ở nhìn đến bọn họ ba người tới thời điểm, đều là hướng về. Bọn họ đầu đi tò mò ánh mắt, đặc biệt là những cái đó nam nhân, ở nhìn đến thi thi kia một chương vũ mị khuynh thành mặt thời điểm, đôi mắt đều thẳng. Thi Thi còn lại là vũ mị đa tình liêu một chút chính mình tóc dài, này hiện tại là phi thường thời kỳ, nói cách khác, không chừng lại muốn xuất hiện cái gì vây xem ký tên hiện tượng. Mà lý mại đã ở bên ngoài chờ, nhìn đến Thi Thi tự nhiên cũng là trước mắt sáng ngời, đồng pháp ý kìa, Thi Thi tiểu thư, tiêu nhị thiếu gia cũng lại đây, chạy nhanh vào đi, bên ngoài cũng rất lánh. Đồng thu luyện đi vào cục cảnh sát lúc sau, mới phát hiện, Nơi này trừ bỏ trung gian kia một cái chỉ có thể tệ hạ một người lối đi nhỏ, địa phương khác, cơ hồ đều là bị người chiếm đầy, loại này trận trượng, đồng thu luyện nhưng thật ra lần đầu thấy, bất quá nghĩ tới lệnh hồ ra thế lực, còn có mấy năm nay lệnh hồ Trạch thăng trước, cái dạng này cũng là có thể nghĩ. Lệnh hồ Trạch tốt lời nói, tự nhiên là không có việc gì, những cái đó cùng lệnh hồ Trạch có quan hệ người, khẳng định là cao hứng mà, nhưng là lệnh hồ Trạch nếu là không tốt lời nói. chuyện này liền đại điều này khẳng định sẽ liên lụy đến rất nhiều người ích lợi xích nơi này lợi hại quan hệ đồng thu luyện dùng ngón chân đầu ngẫm lại đều biết đêm qua lục tục liền có người lại đây bận việc cả đêm chỉ là tiếp đãi này đó lãnh đạo liền phí không ít công phu có thể đem người lăn lộn chết lý loại nói thở dài kỳ thật ở vừa mới đồng thu luyện tới gần lý mại thời điểm đã nghe tới rồi hắn trên người mặt thiên vị cùng một ít cà phê hương vị này không phải đi văn phòng lộ đi Đồng thu luyện đối bọn họ làm công địa phương rất quen thuộc Này đi như thế nào đi tới Phương hướng đều thay đổi Văn phòng quá nhỏ Căn bản rung không dưới Hôm nay tới những cái đó đại phật Cho nên sửa ở phòng họp thương thảo vụ án Đồng thu luyện gật gật đầu Mà chung quanh luôn là trải qua một ít Ở bận việc mọi người Cảnh sát trong cục mặt Tràn ngập các loại nghị luận thanh âm Cùng một ít gọi điện thoại thanh âm Có vẻ thập phần hỗn độn. Lý Mại trực tiếp đẩy cửa ra Nơi đó mặt trực tiếp chui ra tới một cổ sặc người yên vị, thi thi trực tiếp đem đồng thu luyện kéo đến phía sau, người trước đừng đi vào, này hương vị có thể vân người chết. Thi thi còn lại là đi nhanh tiến lên, trực tiếp đi vào, nơi đó mặt đang ở phân tích vụ án đâu, này thình lình mọi người thấy được thi thi đi vào tới, đều cho rằng đang nằm mơ đâu, người này là chỉ có thể ở trong tivi mặt thời A, giờ phút này lại là chân thật xuất hiện ở mọi người trước mặt. Này chẳng lẽ là xuất hiện ảo rất sao? Thi Thi còn lại là không quan tâm ánh mắt mọi người, trực tiếp đi qua đi đem sở hữu cửa sổ đều mở ra, bên ngoài còn ở phiêu vũ, phong vẫn phải có, thực mau, nơi này không khí từ lúc bắt đầu phiền muộn, tràn ngập tiên vị, trở nên có chút lạnh lẽo, mà những cái đó gây mùi hương vị, cũng thực mau liền tiêu tán. Thi Thi lúc này mới chú ý tới, phòng họp rất lớn, mà phân loại ở hai bên, một bên là ăn mặc cảnh sát chế phục bên kia còn lại là ăn mặc quân trang có chút sở hà hán giới hương vị mà triệu minh cùng mấy cái cảnh sát giờ phút này đang ở phía trước một cái triển bản mặt trên phân tích cán tử thấy được thi thi lại đây triệu minh cũng liền minh bạch đồng thu luyện tới mà chờ đến bên trong hương vị tan đi đồng thu luyện mới đi đến đồng thu luyện vừa mới tiến vào đã bị nơi này trận trượng hoảng sợ đây là ở khai cái gì quân cảnh hội thảo sao nay trận trượng hai bên dương cung bạc kiếm Không khí thập phần xấu hổ, hơn nữa bọn họ chi gian cái loại cảm giác này, giống như là muốn ăn đối phương giống nhau. Đồng thu luyện liếc mắt một cái liền thấy quân bộ bên kia, ngồi ở nhất phía trên người, cư nhiên chính là lệnh hồ càn, lúc này, chẳng lẽ hắn không nên tị hiểm sao? Lệnh hồ càn cũng là hướng về phía đồng thu luyện cười, mà triệu minh còn lại là trực tiếp tiếp đón đồng thu luyện ngồi xuống, đồng pháp ý để, ngài ngồi đi. cái kia triệu mình có chút khó xử nhìn nhìn thi thi cùng tiêu thần. Yên tâm đi, ta đợi chút liền đi, tiêu thần, chìa khóa xe cho ta, ta đi trước trên xe. Tiêu thần gật gật đầu, thi thi không lưu lại nơi này cũng là vì tránh cho không cần thiết phiền thoái, mà tiêu thần ra đi theo đi ra ngoài, tẩu tử, ta đi bên ngoài chờ ngươi. Đồng thu luyện gật gật đầu, mà môn bị đóng lại lúc sau, đồng thu luyện nhìn nhìn chính mình trước mặt gạt tàn thuốc. bên trong đều là lạc đầy tàn thuốc, ngựa ngủng, ta gần nhất thân thể không tốt, không thể ngửi được kiên vị, phiền toái tưởng hút thuốc đều khắc chế một chút chính mình. Đồng thu luyện thanh âm thanh lánh, không mang theo chút nào cảm tình, tuy rằng ngăn mặc cấm áp thoải mái thanh tân, nhưng là cả người cho người ta cảm giác như cũng là người sống chớ tiên cái loại này. Đồng thu luyện đầu tiên là nhìn nhìn triển bản mặt trên mấy trương ảnh trụ, đều là một ít hiện trường quay chụp xuống dưới ảnh trụ. Trên ảnh trụ mặt đều là một ít người chết ảnh trụ, cùng hiện trường sở thu thập tới rồi một ít vật chứng ảnh trụ, chi gian bôi bôi vẽ vẽ, hẳn là ở phân tích nội. Dung! Triệu Minh đem một văn kiện đặt ở đồng thu luyện trước mặt, đồng thu luyện trực tiếp mở ra văn kiện, mặt trên đệ nhất trang chính là giới thiệu hà tĩnh người này, này mặt trên người đồng thu luyện là nhận thức, đồng thu luyện đống nhiên ngầm đầu, nhìn nhìn triển bản mặt trên người chết, tuy rằng nói 5 năm đi qua, Người này bề ngoài cũng đã xảy ra một ít biến hóa, đặc biệt là ảnh chụp quay chụp thời điểm, đều là mưa dầm liên miên, cho nên trên ảnh chụp mặt luôn là có chút ánh sáng không đủ hiện. Thượng, nhưng là cái này người chết cư nhiên chính là Hà Tĩnh. Đồng thu luyện hồ nghi nhìn Triệu Minh, Triệu Minh gật gật đầu, hảo, phía dưới chúng ta tiếp tục thảo luận án này, người chết tử vong thời gian là ở buổi tối 9 giờ tả hưu, mà thời gian này đoạn. Không ai có thể đủ chứng minh lệnh hồ tư lệnh có không ở tràng chứng cứ, cái này gây án thời gian. Đánh dám, cái gì gây án thời gian? Lệnh hồ tư lệnh sao có thể giết người? Nói nữa, này rõ ràng chính là người này tự sát được chứ? Cùng chúng ta tư lệnh có nửa mao tiền quan hệ a. Loại này lớn rộng, còn mang theo một ít nghẹn nào, không cần xem cũng biết là quân bộ người. Đồng thu luyện vừa nhắc đầu là có thể đủ thấy lệnh hồ cản kia một chương tràn đầy lo lắng mặt. Hắn chỉ là nhấp môi, đồng thu luyện tựa hồ cảm thấy hôm nay lệnh hồ cản phá lệ không giống nhau, xem chính mình ánh mắt có chút kỳ quái, nhưng là đồng thu luyện lại nói không nên lời. Các ngươi không có nghe thấy ta vừa mới lời nói sao? Một đám đều câm miệng cho ta, an tính nghe, nếu không liền hiện tại lập tức cút cho ta đi ra ngoài. Lệnh hồ cản thanh âm lãnh không mang theo một tia trêu đùa, cùng hắn phía trước nói chuyện ngự khí tương đi khá xa. chính là đồng thu luyện đều nhịn không được thân thể một cái giật mình, này lệnh hồ càn rộng cũng là đủ đại a Chúng ta đây tiếp tục đi, sau đó chính là cái này người chết vấn đề, bởi vì thi thể còn ở xử lý giữa, cụ thể tử vong nguyên nhân, vẫn là phải đợi thi kiểm báo cáo ra tới, chúng ta mới có thể đủ kết luận người chết tử vong nguyên nhân, phía dưới chúng ta liền tới nói một chút cái này người chết vấn đề đi, người chết tiên ra sao tĩnh, tuổi tất cả mọi người thử can tĩnh, mà đồng thu luyện thực mau đem Triệu Minh cho chính mình văn kiện xem xong rồi. Đồng thu luyện nhìn lướt qua toàn trường, quả nhiên thấy một cái quen thuộc người, hà tuy sắc mặt tái nhợt, không giống như là người khác đều là nhìn Triệu Minh, hoặc là ở suy tư sự tình, hắn là túi đầu, đôi tay gắt gao mà thủ săn trong tay ly nước, mà buông xuống đầu, cả người có vẻ phá lệ không giống người thường, mà trên người mặt còn lại là tản ra một cổ tối tâm chi khí, ai? Đợi lâu như vậy tin tức, cuối cùng chờ đến lại chỉ là ca ca một cái tin người chết, nhậm là ai, trong lòng đều sẽ cảm thấy không thoải mái đi. Rất nhiều phân tích kết quả đều phải chờ chứng cứ cùng thi thể kiểm tra kết quả ra tới, cho nên vẫn là phiền toái các vị tạm thời đừng nóng nảy. Triệu Minh cuối cùng lời này rõ ràng là đối quân bộ bên này người ta nói, này hội nghị xem như kết thúc, Triệu Minh xoa xoa cái chán mồ hôi mỏng, mẹ nó, Triệu Minh đời này đều sẽ không nghĩ tới, chính mình sẽ gặp được chuyện như vậy. ngẫm lại đều cảm thấy cả người đều không tốt từ tối hôm qua bắt đầu cả người thần kinh đều là độ cao căng chặt không chỉ có muốn phụ trách cha án tử hơn nữa các thượng cấp đều phải tới tiến hành an ủi một chút làm cho triệu minh một cái đầu hai cái đại so với người phía trước sở hữu án tử đều là hao phí tâm thần triệu minh bưng cái băng ghế ngồi ở đồng thu luyện bên người trong phòng hội nghị mặt người đều bị an bài một ít nhiệm vụ giờ phút này đều lui đi ra ngoài chỉ để lại đồng thu luyện triệu minh, lệnh hồ càn cùng hà tuy bốn người. Không có theo dõi hệ thống sao? Đồng thu luyện phiên phiên báo cáo, mặt trên không có nói đến theo dõi hệ thống, hơn nữa vừa mới triệu minh toàn bộ hành trình vụ án phân tích, cũng là không có nói đến. Ngày mưa, vốn dĩ chính là họa chất không rõ ràng, hơn nữa chung quanh có theo dõi, đều là hoàn toàn chụp không đến cái này công viên tình hình chung, không có tìm được bất luận cái gì có giá trị theo dõi, duy nhất một cái quán cà phê. Nơi đó mặt theo dõi nhưng thật ra ký lục một ít thú vị đồ vật. chẳng qua triệu minh nhìn nhìn lệnh hồ càn, thực hiện nhiên là lệnh hồ càn không chuẩn nói. Đồng thu luyện nhưng thật ra tò mò nhìn lệnh hồ càn liếc mắt một cái, kỳ ký lục cái gì? Nếu là quán cà phê loại này nơi công cộng, liền không có cái gì nhận không ra người đi. Đồng thu luyện cũng là tò mò, nhưng thật ra đã xảy ra cái gì, kỳ thật đố vũ lệnh hồ trạch xảy ra chuyện, đồng thu luyện trong lòng đương nhiên là khiếp sợ. Lệnh hồ gia người luôn luôn đều là nghiêm khắc kiểm chế bản thân, đối người khác hà khắc, nhưng là đối chính mình càng là thập phần hà khắc, cho nên loại chuyện này hoàn toàn liền không giống như là lệnh hồ gia phong cách ra, nhưng là án này để cho người cảm thấy vô pháp xuống tay, tự nhiên chính là hiện trường trưng, cư thật sự là thiếu đáng thương. Này còn muốn quy công với trận này mưa to, cái này ta sau đó cùng ngươi nói, ngươi có thể phụ trách lần này giải phẫu sao? Đồng thu luyện nhưng thật ra thập phần kinh ngạc. bởi vì nàng cùng lệnh hồ cản cuối cùng một lần gặp mặt cũng không xem như thực vui sướng đi, lệnh hồ cản cũng biết chính mình đối nhà bọn họ là có ý kiến, dưới loại tình huống này mặt lệnh hồ cản cư nhiên nói muốn chính mình phụ trách giải phẫu, đồng thu luyện kỳ thật không quá muốn trộn lẫn đến chuyện này giữa, rốt cuộc đề cập đồ vật quá nhiều, hơn nữa thân thể của mình, đồng pháp y ta ca án tử vẫn luôn là ngươi phụ trách, cho nên vẫn là muốn làm ơn ngươi, hà tuy nói. Cứ nhiên đứng dậy hướng về phía đồng thu luyện thật sâu mà cúp một cung, mà hà tuy vẫn luôn cúi đầu, đồng thu luyện rõ ràng thấy cái này tục tẳng đại hán trước mặt trên mặt đất mặt rơi xuống đầy đất nước mắt, đồng thu luyện thở dài. Gọi điện thoại làm tiểu bạch lại đây đi, thân thể của ta có lẽ ăn không tiêu quá dài thời gian giải phẫu nhiệm vụ. Đồng thu luyện nói rỗi tay sờ soạng một chút chính mình bụng, này ba nam nhân lại không phải ngu ngốc, đều là hướng về phía đồng thu luyện đầu đi khiếp sợ ánh mắt. Đồng thu luyện chỉ là hướng về phía bọn họ hơi hơi mỉm cười, này tin tức các ngươi thay ta bảo mật, hảo, ta hiện tại đi phòng thí nghiệm, không cần đưa ta đi qua. Đồng thu luyện nói trực tiếp đứng dậy, bởi vì tiêu thần ở bên ngoài, đồng thu luyện vừa mới đi ra ngoài, tiêu thần đem trong tay một ly sữa bò nóng đưa cho đồng thu luyện. Tẩu tử, có thể đi trở về đi. Đồng thu luyện uống một ngụm nhiệt sữa bò, cảm thấy cả người đều ấm áp lên, bồi ta đi phòng thí nghiệm đi. Ta đợi chút có cái giải phẫu nhiệm vụ, chờ Tiểu Bạch lại đây. Ngươi trước đưa Thi Thi trở về, bằng không làm nàng chờ lâu lắm. Vừa nghe đến giải phẫu, Tiêu Thần đôi mắt đều tỏa ánh sáng. Mà đương hai người tới rồi phòng thí nghiệm thời điểm, Tiểu Vương đã sớm nhận được thông chi, lập tức hoan nên đồng thu luyện lại đây. Mà Tiêu Thần thấy được phòng thí nghiệm bên trong này đó, Tiêu bản cùng chai lọ vại bình bên trong nhân thể khí quan, cả người đều đi không nổi. Tẩu tử, ta có thể nhìn xem mấy thứ này sao? Tiêu thần chỉ chỉ chung quanh trên giá mặt sở hữu tiêu bản. Đồng thu luyện hoàn toàn vô pháp lý giải. Tiêu thần vì cái gì đối mấy thứ này, như thế si mê, gật gật đầu, xem đi, đừng lộng rối loạn liền thành, đem người chết bước đầu kiểm tra báo cáo cho ta xem một chút đi. Đồng thu luyện nói đi tới một cái trên ghế mặt, mà tiểu vương đã đem tư liệu đưa đến đồng thu luyện trước mặt. Người chết tử vong thời gian là tối hôm qua 9 giờ tả hữu, lúc ấy chúng ta đi thời điểm. Thi thể vẫn là có độ ấm, hơn nữa hắn trên người mặt trừ bỏ kia một chỗ họng súng ở ngoài, không có mặt khác ngoại lực tác dụng, trên người mặt lớn lớn bé bé một ít vết thương rất nhiều, bất quá đều không phải gần nhất tạo thành, cũng không phải chí mạng, trí mạng miệng vết thương, chính là ngực kia một thương, trực tiếp tập trung trái tim, trái tim sầu đỉnh, dẫn tới đại nào thiêu oxy, tiện đà thực mau dẫn, tới tử vong, bất quá bước đầu phán định là tự sát. Tiểu vương thấy văn kiện mở ra, mặt trên ký lục tin tức, rõ ràng so triệu mình cấp đồng thu luyện kia phân kỹ càng tỉ mỉ rất nhiều. Hung khí chính là hiện trường tìm được bên kia thương sao. Đồng thu luyện trước mặt xuất hiện chính là kia thương ảnh trụ. Đúng vậy, kia thương vẫn là nắm ở người chết trong tay, người chết ngón tay vẫn là khấu ở thương bên trong. Trực tiếp xem nói, đây là cùng nhau tự sát tháng tử, nhưng là bởi vì vẫn là phải đợi thi kiểm kết quả, bất quá này lệnh hồ tư lệnh. Hảo xảo bất xảo xuất hiện tại hiện trường vụ án, phòng chừng là thoát không được căn hệ, đại buổi tối, còn rơi xuống mưa to, có thể không dẫn người hoài nghi sao. Ngay lúc đó hiện trường Tiểu Vương cũng là quá khứ, bởi vì mấy ngày nay ở lộng tiêu hàn sự cố án tử, cho nên Tiểu Vương đã vài thiên không có hảo hảo nghỉ ngơi. Nay vừa mới chuẩn bị ngủ, nay một hồi điện thoại lại đây, trực tiếp đã kêu đi hiện trường. Mấu chốt là này thi thể ăn mặc áo mưa, nơi này đều là thủy. Chứng cứ phòng trừng đều bị nước trôi đi rồi, ai? Nay thi kiểm cũng không biết có thể phát hiện cái gì. Súng ống mặt trên lấy ra tới rồi vân tay sao? Đồng thu luyện đại khái nhìn nhìn tư liệu, liền ngồi ở ghế trên mặt, nghỉ ngơi trong chốc lát, bác sĩ đã dặn dò qua, làm đồng thu luyện chú ý nghỉ ngơi, hảo hảo bảo trọng thân mình. Đối với cái này được đến không dễ hài tử, đồng thu luyện tự nhiên cũng là gấp đôi quý trọng. Bên này đồng thu luyện cùng tiểu vương ở nghiên cứu người chết tử vong thời điểm một ít chi tiết vấn đề, mà tiêu thần còn lại là đã bị nơi này một ít nhân thể khí quan sở thật sâu hấp dẫn, mà để cho tiêu thần chú ý vẫn là kia một cái có trẻ con pha lê bùng, cảm giác kia hài tử thật giống như là vẫn cứ tồn tại ở cơ thể mẹ giữa giống nhau, thoạt nhìn là như vậy an tĩnh, tiêu thần nhìn trầm chằm cái kia nhìn hơn nửa ngày. Mà chờ nhất nhất một lát, bạch thiếu ngôn liền tới đây. bạch thiếu ngôn vẫn là thở hồng hộc mà bộ dáng trên người mặt khó tránh khỏi dính vào một ít nước mưa lao sư ta thật là một khắc đều ngừng nghỉ không được bên này luận văn vừa mới hoàn thành còn không biết có cần hay không sửa chữa đâu bên này điện thoại liền tới rồi bạch thiếu ngôn xuyên khẩu khí thô tiêu thần đột nhiên liền một tay đem bạch thiếu ngôn cấp ôm tiêu thần cái này nhị hóa có thể trọng chết bạch thiếu ngôn này tiểu thân thể nơi nào chịu được a tiêu thần ngươi nha Cấp tiểu ra lăn một bên đi. Tiêu thần nhưng thật ra một nhạc, cười ha hả nhìn bạch thiếu ngôn, sau đó rôi tay một phen nắm bạch thiếu ngôn tế cánh tay, nhìn ngươi cái này tiểu cánh tay, còn nhỏ ra đâu, ngươi đùi phỏng trường liền có cánh tay của ta thôi đi, tấm tác. Kia thì thế nào, kia cũng không ngại ngại, tiểu ra ta là nam nhân sự thật. Bạch thiếu ngôn hừ lạnh một tiếng, không biết như thế nào, chính mình một đoạn này thời gian đã tận lực ăn nhiều vài thứ, cũng ở vội vàng tập thể hình. Nhưng là thật sự là hiệu quả cực hơi a hơn nữa này như thế nào ăn trên người mặt chính là không giải thịt, này có thể có biện pháp nào đâu. Hắc hắc, cái này vẫn là muốn kiểm tra một chút mới biết được bạch thiếu ngôn nhìn tiêu thần kia trương nhị hóa mặt, trực tiếp một cái tắt đánh. Tiêu thần cả người đều có chút nốc bụng mặt thập phần ủy khuất, bạch thiếu ngôn trực tiếp đem tiêu thần đẩy đến một bên, một bên đi chơi, đừng quay rầy ta tiểu ra làm việc. Bạch thiếu ngôn, người là gan vì ha. Tiêu thần từ phía sau là có thể trực tiếp đem bạch thiếu ngôn cấp khiêng lên tới, đồng thu luyện tựa hồ là ý thức được tiêu thần kế tiếp sẽ làm chút cái gì, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tiêu thần, ngươi nên đi đưa thi thi đi trở về, ta nếu là về nhà phía trước sẽ thông chi ngươi. Đồng thu luyện cũng là tiêu thần trưởng bối, tiêu thần chỉ có thể trừng mắt nhìn bạch thiếu ngôn liếc mắt một cái, trực tiếp đi ra ngoài, mà bên này hết thể chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, liên bắt đầu chuẩn bị giải phẫu thi thể. Đồng thu luyện rối tay sờ sờ chính mình bụng, bảo bảo ngoan ngoãn, bồi mỏ mì ngao trong chốc lát. Bởi vì đương đồng thu luyện thấy Hà Tĩnh thi thể lúc sau, cũng cảm thấy lần này giải phẫu công tác phòng trừng muốn liên tục một đoạn thời gian, bởi vì quân nhân xuất thân duyên cớ, Hà Tĩnh trên người mặt, vết thương vẫn là rất nhiều. Đồng thu luyện rối tay đem cái ở Hà Tĩnh trên người mặt vải bố trang xúc lên, có thể thực rõ ràng thấy, Hà Tĩnh cả người bày biện ra mấy cái bất đồng màu da. hà tĩnh trên người mặt trăng có chút dòa người hơn nữa bởi vì bị nước mưa ngâm quá đến nguyên nhân cả người làn da có vẻ có chút lỏng hơn nữa hà tĩnh từ cổ trở lên địa phương màu da rõ ràng không giống nhau thực hắc hơn nữa cả người dáng người thập phần thon gầy nhưng là trên người mặt vẫn là có thể nhìn ra được tới trường kỳ rèn luyện dấu vết tuy rằng thực gầy nhưng là vô luận là cánh tay vẫn là chân bộ đều là rắn chắc hữu lực hơn nữa dáng người thoạt nhìn thập phần khẩn thận. cũng chính là bị thủy ngâm có chút khó coi mà thôi mà bạch thiếu ngôn nhưng thật ra duỗi tay sờ soạng một phen hà tĩnh cánh tay méo một chút thật đúng là có cơ bắp cảm giác vì sao chính mình như vậy gầy đều rèn luyện không ra như vậy cơ bắp a đồng thu luyện đầu tiên là đem hà tĩnh toàn bộ thân mình kiểm tra rồi một chút trừ bỏ kia một chỗ súng thương ở ngoài nhưng thật ra thật sự không có ngoại lực tác dụng sau dấu vết lần này phụ trách mổ chính chính là tiểu vương bạch thiếu ngôn phụ trách trợ thủ Mà đồng thu luyện, còn lại là ở bên cạnh đề điểm một chút, rốt cuộc đồng thu luyện mắt cá chân cũng không thể đủ thời gian lâu như vậy đứng thẳng, cho nên đồng thu luyện chỉ là ở bên cạnh mặt nhìn. Tiểu vương kỳ thật bị đồng thu luyện nhìn chăm chú, trong lòng vẫn là có chút áp lực, bởi vì đồng thu luyện ánh mắt quá mức khắc nghiệt, hắn cơ hồ cũng không biết nên từ nơi nào hạ đao, chỉ là nhịn không được nuốt một chút nước miếng, từ bị thương địa phương bắt đầu giải phẫu là được. Ngươi liền làm lơ ta là được, đừng khẩn trương tiểu vương trong tay mặt cầm dao nhỏ này nếu là này có thể làm lơ thì tốt rồi mấu chốt chính là làm lơ không được a đặc biệt là đồng thu luyện con ngươi đặc biệt sắp bén nhìn ngươi thời điểm ngươi đều cảm thấy cả người không được tự nhiên nhưng thật ra bạch thiếu ngôn đã thói quen đồng thu luyện như vậy ánh mắt hết sức chuyên chú cấp tiểu vương trợ thủ Mà tiêu vong hít sâu mấy khẩu lúc sau cầm đao trực tiếp cắt mở hà tĩnh ngực thực mau lấy ra bên trong một quả viên đạn Loảng xoảng một tiếng, đặt ở một bên một cái đồ đựng bên trong, đồng thu luyện đem đồ đựng đoan lại đây, cầm một cái cái nhíp gấp viên đạn, loại này loại hình viên đạn, nói thật, vẫn là tương đối thường thấy, thực bình thường, không xem như cái gì đặc biệt viên đạn, cùng tôn chính thi thể bên trong lấy ra viên đạn là giống nhau, điểm này đồng thu luyện nhưng thật ra có. Thể khẳng định, mà đồng thu luyện chỉ là nhìn nhìn viên đạn liền buông xuống. Tiểu vương cùng Bạch Thiếu ngôn đang ở chuyên tâm nghiên cứu Hà Tĩnh nửa người trên, mà đồng thu luyện đột nhiên chú ý tới Hà Tĩnh trên chân mặt tựa hồ có một cái thực đặc biệt miệng vết thương, đồng thu luyện đi qua đi, kỳ thật cái này địa phương nhưng thật ra rất thiếu sẽ chọc người chú ý, chân nội sườn, xương ngu bản chân vị trí mặt trên, có một cái tiểu nhân miệng vết thương, kỳ thật cũng không phải thực rõ ràng, chỉ là đồng thu. Luyện ngồi địa phương thật tốt có thể quan sát đến Hà Tĩnh chân mà thôi. Hà tĩnh trên chân mặt lớn lớn bé bé vết thương càng là nhiều không kể xiết, mà bởi vì hắn toàn bộ chân đều là không có gì thịt, cho nên xương cốt liền sẽ có vẻ thập phần sung ra. Đồng thu luyện đi qua đi, sờ sờ hắn chân có chân xương ngu bản chân địa phương, đồng thu luyện đối nhân thể cốt cách kết cấu là phi thường quen thuộc, cho nên đối với mỗi một khối xương cốt vị trí cùng hình dạng tự nhiên cũng là thập phần quen thuộc, mà cái này địa phương có điểm lạnh lại không phải xương cốt. Đồng thu luyện trực tiếp cầm lấy một bên một cây lao tử, trực tiếp đem hà tính chân phải mắt cá xương ngu bản chân vị trí cắt mở, mà xuất hiện đồ vật, lại là đồng thu luyện nằm mơ đều không thể tưởng được, bởi vì nơi này cư nhiên xuất hiện một cái cúc áo lớn nhỏ trang bị, đồng thu luyện cầm cái nhíp đem trang bị gỡ xuống tới, nơi này thực rõ ràng có một khối điện tử, mà thứ này, đồng thu luyện tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là vẫn là có thể nhìn ra được tới là cái gì đó, đây là một cái. Hệ thống định vị. Mà Tiểu Vương cùng Bạch Thiếu Ngôn đều là vẻ mặt sùng bái cùng kinh ngạc nhìn đồng thu luyện. Đồng thu luyện chỉ là quan sát một chút cái này trang bị, thoạt nhìn cũng không có rất cao cấp. Hơn nữa cùng Hà Tĩnh làn ra đã dính liền tới rồi cùng nhau. Thuyết Minh bị nổ chồng đi vào đã rất dài một đoạn thời gian. Cái này mặt trên bị gỡ xuống tới thời điểm, còn dính bám vào một ít huyết nụ. Thoạt nhìn có chút ghê tởm. Các ngươi tiếp tục. Đúng rồi, Phan Thụ Cường thi thể ở bên này sao? cái này phòng giải phẫu chính là ba cái vị trí trong đó một cái là không ra tới mà có một cái còn lại là đem toàn thân đều che đậy tiểu vương chỉ chỉ cái kia bị toàn thân che lại thi thể thật là ghê tởm chết hán nhìn đến thi thể này quả thực có thể đem cách đêm cơm đều nhổ ra giải phẫu sau khi xong tiểu vương kia cả ngày một ngụm cơm đều không đi xuống nhìn đến người khác mấy ngày nay cũng là từ bỏ thức ăn mặn hiện tại vừa thấy đến thịt toàn bộ bắt đầu buồn nôn. Phan thụ cường giải phẫu quá trình, đồng thu luyện là toàn bộ hành trình quan khán, đồng thu luyện nhưng thật ra không có chú ý quá hắn mắt cá chân, mà giờ phút này bởi vì hà tĩnh sự tình, đồng thu luyện nhưng thật ra muốn xem một chút phan thụ cường xương mu bàn chân có phải hay không cũng có cùng loại dấu vết, đồng thu luyện trực tiếp đi tới phan thụ cường thi thể bên kia, không có đem thi thể toàn bộ sốc lên. Đồng thu luyện bởi vì mang thai đồ vật, mấy ngày nay luôn là cảm thấy có chút không thoải mái, Vẫn là đường nhìn như vậy thấm người đồ vật, chỉ là đem phan thụ cường chân bộ sốc lên lên, mặt trên làn da cũng là bị toàn bộ bong ra từng mảng, chân phải là không có vấn đề, chân trái. Đồng thu luyện rõ ràng thấy một cái tương đối tân miệng vết thương, tuyệt đối là trước khi chết tạo thành, hơn nữa cái này miệng vết thương, không có khép lại dấu vết, thuyết minh ở cái này miệng vết thương xuất hiện không lâu, phan thụ cường liền mộ hại, thân thể hắn còn không có tới kịp khép lại miệng vết thương. Mà đồng thu luyện cầm một cái rất sáng đèn tin, cầm một cái cái nhíp, nhẹ nhàng đem cái kia miệng vết thương địa phương luật ra, đồng thu luyện cơ hồ có thể kết luận, ở phan thụ. Cường xương mu bàn chân rốt cuộc cũng là đã từng từng có định vị trang bị. Bởi vì ở xương mu bàn chân mặt trên, có một cái trên xương cốt mặt là không có dính bám vào huyết đủ, hơn nữa nơi đó tựa hồ là nguyên lai like có cái gì, chẳng qua đồ vật bị lấy đi rồi. cho nên để lại từng bước từng bước móng tay vương động giống nhau địa phương, đồng thu luyện hít sâu một hơi, trực tiếp ngồi xuống một bên ghế trên mặt. Tiểu vương cùng Bạch Thiếu ngôn giải phẫu công tắc còn ở tiếp tục, nhưng là đồng thu luyện tâm tư cũng đã bay đến địa phương khác đi, bởi vì nàng tựa hồ đã cảm giác được gần nhất sở hữu sự tình, bao gồm 5 năm trước sự tình, đều như là một cái lưới lớn giống nhau, vốn dĩ tưởng phụ thân đối thủ việc làm bắt cóc án, nhưng thật ra tới rồi nơi này, Đồng thu luyện đã bắt đầu hoài nghi, người này cùng hà Tĩnh sau lưng người là giống nhau. Đồng dạng bị bất luận cái gì nổi chồng quá định vị truy tung thiết bị, đồng dạng xuất thân, đồng dạng vận mệnh, hai người kết cục đồng dạng bi thảm, vô hình bên trong, đã đem rất nhiều sự tình sâu trôi đi lên. Đồng thu luyện càng là không nghĩ phải về nhớ sự tình trước kia, nhưng là vận mệnh chính là như vậy tàn nhẫn, càng muốn làm nàng luôn là hồi ức từ trước, mà mỗi một lần hồi ức. Đồng thu luyện đều sẽ phát giác một ít chính mình đã từng xem nhẹ quá đồ vật. Hiện tại tựa hồ đã thực rõ ràng, bởi vì bãi ở đồng thu luyện trước mặt hai người kia, rõ ràng là có cộng đồng làm chủ giả, mà người này, tựa hồ đã toàn bộ chỉ hướng về phía lệnh hồ trạch, trừ bỏ hắn, đồng thu luyện rốt cuộc không thể tưởng được những người khác có thể có lớn như vậy quyền lực, đi vận tắc như vậy đại sự tình. Đồng thu luyện nhất thời trong lòng thật đúng là rất khó tiếp thu. Giờ phút này Thi Thi cũng không có trở lại tiêu gia, làm tiêu thần đưa chính mình tới rồi một chỗ, cố ra xe liền trở về tiếp Thi Thi đi cố ra, mà Thi Thi vừa vào cửa, cả người đều là ngốc rớt, cố san nhiên nhìn đến Thi Thi trở về, Tây tử mỹ nhân, mau tới đây à, mau tới đây, quả thực là mỹ phiên, có một có Thi Thi đỡ đẫn gật gật đầu, sau đó ngây ngốc đi qua, các nàng trước mặt là một cái sở hữu nữ nhân đều sẽ vì chi mê mọi đồ vật, Mà giờ phút này Tiêu Hàn đang từ trên lầu mặt xuống dưới, hắn xe lăn là trải qua chuyên môn thiết kế, trên dưới thang lầu cũng không phải thực lao lực, mà Tiêu Hàn nhìn nhìn trước mắt đồ vật, có vẻ thập phần vừa lòng. Tiêu Hàn, ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Cố san nhiên hai con mắt đều phải mạo sao kim, nị mạ, Tiêu Hàn, ngươi không ra tay tắt đã, mỗi lần ra tay đều như vậy nhất mình kinh nhân sao? Tiểu luyện quả nhiên là hạnh phúc. Đương nhiên. Nếu là không có phát sinh chuyện này, ta đã sớm làm như vậy, tuy rằng đã muộn một ít, bất quá ta còn là quyết định làm như vậy. Tiêu hàn cười cười, tiêu hàn tươi cười vốn dĩ liền thập phần ôn nhu, tiêu hàn trên người mặt những cái đó thật nhỏ miệng vết thương, đã hảo đến không sai biệt lắm, trên mặt mặt một ít vết thương, cũng đều biến mất đến sạch sẽ. Nếu là xem nhẹ hắn bị thương chân, tiêu công tử vẫn là cái kia tiêu công tử. Giờ phút này cố nam xanh cũng thấy trước mắt thứ này. Chấp chấp mắt lấp lánh, Tiêu Hàn, ngươi thật đúng là bỏ vốn gốc ca, nói, ngươi xác định làm như vậy lúc sau, tiểu luyện thật sự có thể tha thứ ngươi sao. Ngươi cần phải biết, mấy ngày này nàng một người thật là rất khó ngao. Ta biết ta, chẳng lẽ ta mấy ngày này liền quá rất khá sao. Bất quá chuyện này tự nhiên vẫn là yêu cầu các ngươi hỗ trợ. Tiêu Hàn nói hướng về phía mọi người cười, thi thi lần này trở về, tự nhiên cũng là vì Tiêu Hàn vẫn luôn ở mưu đồ bí mật chuyện này. Cho nên mọi người tự nhiên đều là vui vẻ đồng ý, chỉ là cố san nhiên nhiệt tình tăng gọn, nhưng là nàng cái này bụng, thật sự là đại có chút do người. Bọn họ hai người nhưng thật ra không có đi cố tình kiểm tra thai nhi giới tính, loại chuyện này vẫn là lúc sau để lại cho chính bọn họ một kinh hỷ đi, song bào thai vốn dĩ liền khó được, cho nên hai người cũng là phá lệ quý trọng, lần này sự tình, cố san nhiên chỉ cần cống hiến chính mình ngã trí nhớ liền thành. Các loại yêu cầu thao tác sự tình, liền không cần nàng lo lắng. Các ngươi đây là kỳ thị thai phụ, ta tỏ vẻ kháng nghị, cái này tuyệt đối không được, đây chính là đại sự A, ta kiên trì thăm dự. Cố san nhiên không làm, dựa vào cái gì A, dựa vào cái gì các người đều thăm dự, muốn đem ta bài trừ ở bên ngoài A. Kháng nghị không có hiệu quả. Cố nam xanh nhưng thật ra khó được ở cố san nhiên trước mặt nam nhân một hồi, tất cả mọi người là sướng sốt. Cố san nhiên trực tiếp dôi chân đá cố nam xanh cẳng chân, lần này tử lực đạo nhưng thật ra không nhẹ, cố nam xanh sắc mặt đều đổi đổi. Cố nam xanh, ngươi nhà là gan phỉ à, lão nương kháng nghị khi nào đến phiên ngươi bác bỏ à, ngươi nha kết hôn thời điểm là nói như thế nào, ta nói chính là thánh chỉ, ngươi nha, trí nhớ kém như vậy sao. Tới tới tới, chúng ta nhìn xem một chút hiện trường video, Lão nương chính là sao lưu rất nhiều. cố san nhiên nói đôi tay chống bụng liền hướng tới trên lầu mặt đi nay bước chân mau mọi người nhìn đều có chút trong lòng rốn sợ san nhiên bảo bối ta sai rồi thật sự xin bức giận ngươi đừng như vậy tử sinh khí đôi trong bụng bảo bảo không hảo cố nam xanh quả nhiên lại khôi phục thường lui tới bộ dáng dọc theo đường đi mặt cười theo còn sợ cố san nhiên một cái chân hoạt chính mình còn chờ đảm đương phía dưới cái đệm đâu lao nương tâm tình thực khó chịu cho nên lăn một bên đi, đừng tới trước mắt, thật là, ngươi thật đúng là cho rằng lúc trước lao nương thật sự muốn gả cho ngươi à, còn không phải xem ngươi đáng thương, thật là, lao nương lúc trước là làm sao vậy, thấy thế nào thượng ngươi cái này nhị hóa a cố san nhiên bở lạ bở lạ nói cái không để yên, mà cố nam xanh đột nhiên xoay người hướng về phía mọi người so cái về tự thủ thế, mọi người cũng nháy mắt minh bạch. Này cố nam xanh nơi nào là không có đầu óc à, Đối phó cô san nhiên thời điểm, này cân nao chính là chuyển so với ai khác đều mau à, này cố san nhiên vừa mới vẫn là muốn chết muốn sống lưu lại hỗ trợ, lúc này nhưng thật ra hảo, chính mình lên lầu, ai? Được rồi được rồi, ta biết ủy khuất ngươi làm, ta này không phải vẫn luôn đều đối với ngươi đặc biệt được chứ, ta biết đây là ta nên làm, nhưng là bảo bối, sinh khí thật sự đối bảo bối không tốt, xin bớt giận, ngươi muốn ta làm cái gì? ta đều làm cái gì cố nam sanh như cũ là kia một bộ chó săn bộ dáng mọi người lắc lắc đầu này ai rốt cuộc can định rồi ai cố san nhiên có lẽ thật đúng là không biết đi cố nam sanh đối phó cố san nhiên đó là nhéo một cái chuẩn chỉ là cố san nhiên không tự biết thôi mà cố nam sanh trước nay đều không thích phí đầu vóc tưởng sự tình nhưng là cố san nhiên từ lúc bắt đầu cố nam sanh phát hiện chính mình nàng chiếm hữu dục bắt đầu mỗi một bước đều làm mưu tâm bố cục tỉ mỉ kế hoạch Mà cố san nhiên tự nhận là là sói xám, kỳ thật nàng bất quá là sói xám trong mắt khoác ra sói tiểu bạch thỏ thôi 148 mười mấy năm trước vũ khí nghiên cứu phát minh hạng mụ Đồng thu luyện bên này kết thúc thời điểm, đều đã là buổi chiều 2 điểm nhiều Đồng thu luyện vừa mới đi ra phòng giải phẫu, liền thấy tiểu dịch cùng tiêu thần đang ngồi ở cùng nhau không biết ở chơi cái gì Hai người cười ha hả, một màn này, đã là ấm áp, đồng thời cũng là có chút chói mắt Bởi vì tiêu hàn còn ở thời điểm, một màn này thường xuyên xuất hiện, chỉ là hiện tại hiển nhiên đã thay đổi một người. Tiểu dịch nhìn đến đồng thu luyện, cười chạy tới, ôm chặt đồng thu luyện đùi, mọ mì. Hào muộn A, ta đều chờ ngươi đã lâu. Chiều nay như thế nào không có đi đi học A. Đồng thu luyện duỗi tay xoa xoa tiểu dịch đầu tóc, tiểu dịch đầu tóc đã lớn lên khá dài, nàng còn rõ ràng nhớ rõ. Tiểu dịch cắt tóc thời điểm, là tiêu thị lễ kỷ niệm. lúc ấy phát sinh từng màn, hiện tại vẫn là rõ ràng trước mắt. lúc ấy đồng thu luyện đã từng ở trong lòng mặt như vậy nghĩ tới, nếu là thời gian dừng hình ảnh nên có bao nhiêu hảo a, mà đời này có thể được đến tiêu hàn như vậy yêu thương, tựa hồ đã đăng giá. nhưng là hiển nhiên người đều là lòng tham, được đến một phân yêu thương, liền sẽ muốn càng nhiều yêu thương. đồng thu luyện chua suốt cười, mà tiểu dịch đã nhận thấy được đồng thu luyện dị thường, duỗi tay lôi kéo đồng thu luyện tay, đồng thu luyện tay hơi lạnh. Tiểu dịch tay nhỏ nóng hầm hầm, mọ mì, ta cho ngươi đưa cơm tới à, hì hì, ta đều có đúng giờ cầm đi nhiệt, hiện tại hẳn là không có lạnh, ngài chạy nhanh ăn cơm đi, đừng bị đói ta muội muội. Ngươi cái tiểu phôi đản, chẳng lẽ ngươi liền quan tâm ta trong bụng tiểu mội muội sao? Đồng thu luyện hoàn toàn không biết, vì cái gì tiểu dịch sẽ đối chính mình sinh nam hài hoặc là nữ hài tử, như vậy để ý à, hơn nữa nếu là trong bụng thật là cái nữ hài. Đồng thu luyện đều có thể đủ gặp được được đến, nàng về sau nên là có thể được đến nhiều ít yêu thương, tiêu gia đã vài đại không có nữ hài tử, khẳng định đương cái bảo bối giống nhau. Mới không phải đâu, ta cũng thực quan tâm mỏ mỉ à, mỏ mì nhanh ăn cơm đi, tiểu thúc thúc, ngươi chạy nhanh tránh ra, ngươi chống đỡ mỏ mì lộ lạc. Tiêu thần sơ sơ đầu, tự động thối lui đến một bên đi. Mà tiểu vương cùng bạch thiếu ngôn bụng cũng là đói thầm thịt ê ợ. hai người vừa mới giặt sạch tay. Trở lại phòng thí nghiệm, đã nghe tới rồi một cổ đồ ăn mùi hương, hai người đều là nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nhìn tiểu dịch thân cần ghé vào đồng thu luyện chân biên nói cái gì, mà hiển nhiên này đồ ăn là không có bọn họ phân, chỉ là này đồ ăn không khỏi quá thơm đi. Tiểu bạch, ngươi cũng ở à, ngượng ngung à, ta không biết ngươi cũng ở, đều không có cho ngươi chuẩn bị ăn. Tiểu dịch chớp chớp chính mình lũ lam sắc mắt to. Không có việc gì, lão sư. Chúng ta đi trước nhà ăn ăn một chút gì, ngài ăn trước đi, cái kia tài liệu, ngài cũng đừng núp nhích, chờ ta quay đầu lại sửa sang lại. Bạch thiếu ngôn đem một chồng tư liệu đặt ở chính mình thường dùng máy tính trước bàn, tiểu bạch, ta có thể chơi trong chốc lát ngươi máy tính sao. Tiểu dịch hướng về phía bạch thiếu ngôn cười đến phúc hậu và vô hại. Không có việc gì, ngươi chơi đi, đừng núp nhích mặt bản phô ấn đợi liền thành. Bạch thiếu ngôn nào biết đâu rằng... Tiểu dịch loại người này xúc vô hại sau lưng, rốt cuộc cất giấu cái gì a? mà đồng thu luyện kỳ thật hiện tại trong lòng rất loạn, bất quá vẫn là muốn buộc chính mình ăn cái gì, thân thể tuyệt đối không thể suy sụp đi xuống, bởi vì nàng còn phải đợi tiêu hàn. Tiêu hàn, người rốt cuộc ở nơi nào, người rốt cuộc khi nào mới có thể trở về a? thật sự rất nhớ ngươi. Đồ vật rất thơm, nhưng là đồng thu luyện ăn lên lại là nhạt như nước ốc giống nhau khó có thể nuốt xuống. nhưng là vì chính mình trong bụng bà bối, nàng chỉ có thể bức bách chính mình ăn cơm, đồng thu luyện đột nhiên nghĩ đến, lúc ấy, hoài tiểu dịch thời điểm, có lẽ nữ nhân mang thai thời điểm, luôn là đặc biệt yếu ớt đi, đồng thu luyện vẫn luôn cảm thấy chính mình là cái kiên cường nữ nhân, nhưng là lúc ấy nàng cũng muốn chính mình trượng phu bồi ở chính mình bên người. Mà là thái hậu nương nương bồi nói chuyện, làm đồng thu luyện thay đổi ý tưởng, đứa nhỏ này được đến không dễ. Ngươi vì đứa nhỏ này bị nhiều ít đau đớn, hơn nữa mất đi nữ nhân nhất quý giá đồ vật, chẳng lẽ ngươi thật sự như vậy không biết quý trọng sao? Đứa nhỏ này là trời cao ban cho ngươi lễ vật, ngươi cũng không biết quý trọng yêu thương, lúc trước như vậy vất vả thụ thai, là vì cái gì? Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, đứa nhỏ này đối với ngươi mà nói rốt cuộc đại biểu cái gì? Đồng thu luyện suy nghĩ một đêm, nàng biết tiêu hàn không yêu chính mình, mà đứa nhỏ này cùng nàng huyết mạch tương liên. đồng thu luyện lúc ấy, cho dù lại khổ lại mệnh, hoặc là trong lòng lại khó chịu, đều sẽ không bức bách chính mình, hảo hảo chiếu cố chính mình thân mình, bởi vì nàng biết, trên đời này mặt, thứ gì đều không nhất định thật sự thuộc về chính mình. Nam nhân có khả năng xuất quỹ, có khả năng không yêu ngươi, có khả năng thương tổn ngươi, chính là yêu nhất người của ngươi. Có một ngày, có khả năng cũng là ly ngươi mà đi, nhưng là thân thể lại là hoàn hoàn toàn toàn thuộc về chính mình, cho nên vô luận như thế nào. Đều nhất định phải hảo hảo mà đối xử tử tế chính mình thân mình, chỉ có thân thể sẽ không ly ngươi mà đi, mà khỏe mạnh là cả đời. Tiểu dịch nhìn đồng thu luyện đang cúi đầu ăn cái gì, đi tới bạch thiếu ngôn máy tính trước mặt, trực tiếp đem máy tính mở ra, sau đó trực tiếp đem thanh âm tắt đi, mà máy tính cũng không phải cái gì đặc biệt cao cấp máy tính, bất quá cũng đủ tiểu dịch thao tác, đưa máy tính mở ra lúc sau, tiểu dịch liền trực tiếp tiến vào cục cảnh sát bên trong hệ thống. Mà cố ra bên kia người còn lại là thực mau tiếp thu tới rồi từ nhỏ dễ bên kia phát ra tín hiệu. Tiêu Hàn trước mặt chính phóng một máy tính. Trên máy tính mặt biểu hiện đúng là giờ phút này lệnh hồ Trạch ngồi ở phòng thẩm vấn bên trong hình ảnh. Phòng thẩm vấn bên trong cũng chỉ có lệnh hồ trạch một người. Tiêu Hàn, ngươi chính là thật là sẽ lợi dụng con của ngươi ha. Làm ngươi như vậy thuận lợi giám thị lệnh hồ Trạch lẻn vào cục cảnh sát bên trong hệ thống. Loại chuyện này cũng chỉ có ngươi làm được ra tới. Tiểu dịch như thế nào đáp ứng A? Sạ rồng đang ở cấp tiêu hàn kiểm tra thân thể. Tiêu hàn chỉ là dương mắt nhìn sạ rồng liếc mắt một cái. Ngạch! Này. này một thân màu vàng là chuẩn bị làm cái gì A? Màu vàng áo trên, màu vàng quần đùi. Tiêu hàn trong đầu trực tiếp nhảy ra tới một loại trái cây. Sạ rồng, ngươi này một thân giả dạng, là chuẩn bị cột tơ lệ giữa sao. Lệ cạch! Sạ rồng đang ở ký lục tiêu hàn khôi phục số liệu tay run lên, trong tay bút. trực tiếp chọc vào trang giấy bên trong xạ rộng mở to hai mắt nhìn tiêu hàn hắn vừa mới nghe thấy được cái gì giữa xạ rộng nhìn xem chính mình một thân giả dạng trắng tiêu hàn liếc mắt một cái thức không biết nhìn hàng a, đây chính là ta thích nhất nhãn hiệu năm nay mới nhất khoản được chứ ta chính là chuyên môn nhờ người mua ngươi nói ta giống dứa là cảm thấy ta tương đối tân nộn ngon miệng sao cùng giữa giống nhau chua ngọt ngon miệng sao tiêu hàn cả người đều không tốt đặc biệt là xạ rồng còn muốn hướng về phía tiêu hàn vứt cái mị nhãn tiêu hàn thể chính mình tuyệt đối sẽ không có cái kêu ý tứ thằng nhãi này xuyên tạc người khác ý tứ năng lực nhưng thật ra nhất lưu a tiêu hàn trực tiếp làm lơ xạ rồng mị nhãn ngươi suy nghĩ nhiều được chứ ngươi nếu là dứa cũng là cái loại này không có thủ, cắn một ngụm có thể toan đến dụ răng tiêu hàn nguyên lai like ngươi thích gan nộn a sớm nói sao xạ rồng nói cầm bút Còn hờn rôi chọc một chút tiêu hàn cánh tay, tiêu hàn cả người đều cảm thấy không hảo, cái loại này ghê tởm cảm giác, trực tiếp từ dạ dày bên trong quay cuồng ra tới, ta liền nói sao, kỳ thật ngươi còn sẽ thích nhân ra, tiêu hàn, nhìn không ra tới à, ngươi vẫn là nam nữ thông ăn kia một hình, chính là chính là. Tiêu hàn biết cái này chính là lúc sau, khẳng định không có gì chuyện tốt, chính là nhân ra chính là thích à. Nôn, tiêu hàn chút nào không khách khí nôn mửa ra tới. Chỉ là không có phun ra đồ vật tới mà thôi. Xạ rồng cắn chặt rằng, Ừ, thật là khó hiểu phong tình, nhân ra không để ý tới ngươi. Sa rồng nói lắc mông liền phải đi ra ngoài. Chờ một chút. Tiêu hàn gọi lại xạ rồng, như thế làm xạ rồng trong lòng vui vẻ, duỗi tay sửa sang lại một chút quần áo của mình, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, còn làm bộ làm tịch biểu hiện ra một bộ cao lánh bộ dáng, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, khủ khụ, thế nào? Ta chính là rất bận, ngươi nếu là không có việc gì nói, ta liền trước đi ra ngoài. Gần nhất phun đến quá nhiều, cảm thấy dạ dày đều khó chịu, cho ta khai điểm dạ dày rồi đi. Tiêu Hàn vừa nói sau tới, xạ rồng mặt vốn là thuộc về cái loại này trong trắng lộ hồng, kỳ thật lớn lên thật đúng là chính là khá xinh đẹp, nhưng là giờ phút này lại là chậm rãi đỏ lên, nhưng là lại chậm rãi trở nên tái nhợt. Tiêu Hàn, ta không làm. Xạ rồng nói tức muốn hụt máu. chạy đi ra ngoài cố nam xanh vừa lúc đi đến nên diện liền thấy xạ rồng cái kia pd chết tiệt tức muốn hộp máu đi ra ngoài cố nam xanh nhưng thật ra thập phần tò mò tiêu hàn rốt cuộc là làm cái gì a có thể đem xạ rồng tức giận đến chết khiếp người phi lễ hắn a còn cái gì không làm cố nam xanh buồn cười nhìn tiêu hàn tiêu hàn còn lại là lắc lắc đầu ta bộ dáng này hắn phi lễ ta còn kém không nhiều lắm nói nữa ta cái dạng này còn có thể khi dễ hắn không thành tiêu hàn cười cố nam xanh nhìn nhìn tiêu hàn trước mặt máy tính tiểu dịch nhưng thật ra tốc độ rất nhanh ha không biết lệnh hồ trạch sẽ nói chút cái gì ta xem a tiểu thúc tuy rằng thiết cái cục nhưng là cái này lệnh hồ trạch cũng không phải cái gì ăn chay nơi nào có thể như vậy dễ dàng nói ra thứ gì a cố nam xanh kéo cái ghế ngồi ở tiêu hàn bên cạnh hai người đều là nhìn chằm chằm trên màn hình mặt lệnh hồ trạch như cũng là ngày hôm qua kia một thân màu đen quần áo phòng thẩm vấn ánh đèn lờ mờ cảm giác lệnh hồ trạch cả người muốn biến mất trong bóng đêm hắn tư thế vẫn luôn là nhất thành bất biến nhưng thật ra chịu được tính tình hỏi ra được cái gì hoặc là hỏi không ra tới cái gì nếu hắn đi vào vậy đừng nghĩ muốn trở ra tiêu hàn khỏe miệng giơ lên một tia quỷ dị độ cung mà trải qua chuyện này lúc sau tiêu hàn đối với cố bắc thần xem như có một cái hoàn toàn đổi mới Cố Bắc Thần cùng Tiêu Hàn tính cách giữa đều có cùng loại địa phương. Nhưng là Cố Bắc Thần sợ trải qua sự tình rất nhiều, mà Cố Bắc Thần đối với nhân tâm cân nhắc cũng là càng thêm thấu triệt. Hắn có thể nắm đúng lệnh hồ Trạch tâm tư, tiện đà trực tiếp quân lệnh hồ Trạch đưa vào cục cảnh sát. Nói thật, đây là ở Tiêu Hàn ngoài ý liệu, Tiêu Hàn chỉ nghĩ cô Bắc Thần có thể đem hà Tĩnh giải quyết. Như vậy cái này hai họa ngầm liền tính là bị trừ bỏ, ít nhất nói. Tiêu hàn biết đến thai họa ngầm đều cơ hồ nhất nhất bỏ đi sạch sẽ, dư lại vài người, đều là có thể đối này. Tiến hành trực tiếp theo dõi. Điểm này chúng ta nhưng thật ra nghĩ tới một khối đi, lệnh hồ Trạch loại người này, sống thời gian đủ lâu rồi, hắn tạo nghiệt quá nhiều, cũng là thời điểm hoàn lại. Cố nam xanh cười đến sáng sủa, kia một chương sống mái mạc biện trên mặt mặt, giờ phút này treo tươi cười, lại là làm người cảm thấy hết sức kinh hãi. nếu là có thể được đến hắn xương quay xanh cũng coi như là cấp san nhiên dâng lên một cái đại lễ đồng thu luyện cầm tư liệu cùng bạch thiếu ngôn cùng nhau vừa mới chuẩn bị đi phòng họp bởi vì văn phòng địa phương quá nhỏ cho nên án này trực tiếp liền đem trận địa chuyển rời đến trong phòng hội nghị mặt đồng thu luyện còn không có đi vào liền thấy vương nhã nhản từ bên trong vội vã đi ra nhìn đến đồng thu luyện kia một đôi vốn là khóc hồng đôi mắt hung tợn mà nhìn chằm chằm đồng thu luyện Đồng thu luyện nhưng thật ra thỉnh lình bị vương nhã nhàn trừng, nhưng thật ra trong lòng căng. Thẳng. Rồi sau đó đồng thu luyện như cũ là thay một bộ quảng cu é gương mặt, mà giờ phút này nhìn đến vương nhã nhàn, đồng thu luyện đã kêu không ra khẩu cái gì nhàn gì, mà vương nhã nhàn nhìn đến đồng thu luyện, tự nhiên cũng là không có sắc mặt tốt, hai người nơi này làm cái gì. Vương nhã nhàn thanh âm không nhỏ, mà bên ngoài lối đi nhỏ mặt trên người vẫn là rất nhiều. Cho nên trong lúc nhất thời hấp dẫn rất nhiều người đều nhìn về phía bên này, đồng thu luyện nhưng thật ra cười lạnh một tiếng. Tự nhiên là công tác, chẳng lẽ tới nơi này du lịch sao? Đồng thu luyện giờ phút này cũng sẽ không cho nàng cái gì sắc mặt tốt xem, dựa vào cái gì à? Đồng thu luyện vốn dĩ liền chưa từng thua thiệt bọn họ lệnh hồ ra cái gì đồ vật, mà đồng thu luyện lại biết phụ mẫu của chính mình nguyên nhân chết cũng không đơn thuần. Đối vương nhã nhàn loại người này, tự nhiên là không có sắc mặt tốt. Mà Vương Nhã Nhàn nhưng thật ra lần đầu tiên bị đồng thu luyện như thế sát thanh, sửng sốt hơn nửa ngày, mới lấy lại tinh thần. Đối với cái loại này vẫn luôn đối chính mình tôn kinh có thêm người. Đột nhiên cho ngươi tới như vậy một câu, Vương Nhã Nhàn thật là hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Vương Nhã Nhàn giờ phút này đôi mắt xưng như là một cái hạch đào giống nhau. Hơn nữa Vương Nhã Nhàn cả người thoạt nhìn hoàn toàn đã không có dị vãng phu nhân bộ dáng, Xuyên tuy rằng như cũ như vậy tinh. Xảo, nhưng là trên người mặt các loại phối hợp rõ ràng không có như vậy dụng tâm. Ngươi nhưng thật ra lộ ra bản chất, Ừ Ta tốt xấu cũng là nhìn ngươi lớn lên, ngươi chính là như vậy cùng ta nói chuyện sao? Đồng thu luyện thật sự cảm thấy hảo khôi hài, hiện tại cùng chính mình nói cái gì? Ngươi là trưởng bối loại này chuyện ma quỷ, khi ta yêu cầu ngươi cái này trưởng bối thời điểm, ngươi lại đang làm cái gì đâu, e sợ cho tránh còn không kịp, lúc ấy sự tình. Đồng thu luyện là quên không được. Đúng vậy, ta tôn kính ngươi là cái trưởng bối, cho nên ngươi đã làm cái gì, ta trước nay đều không có cái gì, chính là không nghĩ ngươi khó làm. Chẳng qua, ta cảm thấy chính mình làm sai, có lẽ có những người này ngay từ đầu liền không xứng làm trưởng bối đi. Đồng thu luyện này một câu xem như vả mặt đi, Vương Nhã Nhàn vốn dĩ trong lòng liền đổ một hơi. Ngày hôm qua đối nàng tới nói quả thực là kinh hồn một ngày, đầu tiên là lấy thuốc thời điểm Bị lệnh hồ Trạch bắt vừa vặn, mà lúc sau, cùng đồng tu thông điện thoại, càng là trong lòng hoa một bụng hỏa, ở nhà mặt, còn phải cẩn thận cẩn thận, không cần bị lệnh hồ cản phát hiện cái gì khác thường, nhưng thật ra vương nhã nhàn giờ phút này mới cảm thấy, sinh đứa con trai, quá mức thông minh thất vọng. Đôi khi tựa hồ cũng đều không phải là là cái gì sự tình tốt, mà lúc sau đột nhiên cõi cảnh sát hoa phá trường không, lệnh hồ cửa nhà vốn dĩ liền vây quanh rất nhiều phóng viên. Mà những phóng viên này đột nhiên phát hiện cảnh sát tới, giống như là tiêm máu gà giống nhau, làm cho lệnh hồ cửa nhà toàn bộ chướng khí mù mịt. mà vương nhã nhàn lúc ấy, cả người tâm đều nhắc tới cổ họng, này làm chuyện trái với lương tâm, chỉ cần là một chút động tĩnh, đều có thể đủ làm nàng cả người tâm như nổi trống, mà vương nhã nhàn gắt gao mà nắm chặt góc chăn, nàng cũng không dám xuống lầu, nàng thực lo lắng, này đó cảnh sát là tới bắt chính mình. chính mình giết chết đồng thành tư sự tình nếu lệnh hồ trạch đã biết như vậy liền không thể bảo đảm không có người khác biết mà thực mau vương nhã nhàn liền nghe thấy được một đám người vào chính mình trong nhà mặt vương nhã nhàn đời này không có như vậy sợ quá mà lúc sau liền nghe thấy được một ít đối thoại thanh âm vương nhã nhàn là rất muốn nghe thấy bọn họ đang nói cái gì nhưng là rồi lại không dám nghe cái loại này lặp lại thấp thỏm tâm tình so ngồi tàu lượn siêu tốc càng thêm kích thích Vương Nhã Nhàn cảm thấy chính mình bệnh tim đều phải bị cha tấn ra tới. Mà theo sau Vương Nhã Nhàn cư nhiên nghe thấy được lên lầu thanh âm, mà lúc sau khấu khấu, Vương Nhã Nhàn cả người linh hồn nhỏ bé cơ hồ đều phải bị dọa bay, bởi vì có người gõ cửa, lệnh hồ phu nhân, ở sao? Ta là thành phố xê phái thanh thành ra sở trọng án tổ đội trưởng, triệu minh, ta có chút việc muốn dò hỏi người một chút, có thể hay không phiền thoái ngươi ra tới một chút. Kỳ thật triệu minh ngữ khí vẫn là khách khách khí khí cái loại này, kỳ thật cũng không có cái gì ác ý. Chẳng qua vương nhã nhàn giờ phút này trong đầu toàn bộ đều là đồn công an, Trọng án tổ này hai cái từ, cả người đều cảm thấy không hảo, giọng nói giống như là bị thứ gì ngăn chặn giống nhau, lăng là nói không nên lời lời nói, vương nhã nhàn giờ phút này cả người đều là bay lên, mà ngoài cửa tiếng đập cửa lại càng lúc càng lớn, càng ngày càng rồn rợp, Kỳ thật này bất quá là vương nhã nhàn tâm lý tác dụng thôi, này nếu là nàng không nghĩ ra tới, triệu minh cũng không có khả năng phá cửa mà vào, lúc này lệnh hồ mặc đã đi tới, mẹ, ba đã xảy ra chuyện, ngài vẫn là chạy nhanh xuất hiện đi. Vương nhã nhàn vừa nghe đến lời này, cả người càng là giống bị sét đánh giống nhau, nàng vội vàng tiến lên, một tay đem môn kéo ra, lệnh hồ mặc chính đang ở ngoài cửa, còn có mấy cai ăn mặc cảnh phục nam nhân. Vương Nhã nhàn một phen xả qua lệnh hồ mặc, ngươi vừa mới nói gì đó, ai đã xảy ra chuyện? Lệnh hồ mặc không nói lời nào, mà Vương Nhã nhàn giờ phút này đã minh bạch, chính mình vừa mới cũng không có nghe lầm, lệnh hồ trạch đã xảy ra chuyện, không có khả năng đã xảy ra chuyện gì đâu. Vương Nhã nhàn lắc đầu, liền phải vọt tới lệnh hồ trạch thư phòng, không có người ngăn đón nàng. Vương Nhã nhàn vọt tới lệnh hồ trạch thư phòng thời điểm, trên mặt đất mặt là vỡ vụn thủy tinh gạt tàn thuốc. mà trong thư phòng mặt trống không. Một đạo tia chớp xẹt qua trời cao, nháy mắt đem toàn bộ thư phòng chiếu sáng lên, vương nhã nhàn giờ phút này tâm nháy mắt chìm vào đáy biển, nàng không biết nên như thế nào hình dung giờ phút này tâm tình, giống như là một chạm vào nước lạnh từ đầu tới xuống dưới giống nhau, cả người giống như là rơi vào hầm băng giống nhau, nàng tựa hồ đều có thể đủ cảm giác được chính mình thân mình bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, hình như là thiên sập xuống giống nhau. Toàn bộ đầu góc đã vô lực tự hỏi Mẹ, ngươi đừng như vậy, chúng ta trước xuống lầu Lệnh hồ càn giờ phút này từ phía sau đi tới duỗi tay ôm vương nhã nhàn cánh tay Mà vương nhã nhàn cả người một cái giật mình Giờ phút này lệnh hồ càn thanh êm ở nàng Nghe tới cũng là cái loại này đùa đòi mạng giống nhau Vương nhã nhàn trực tiếp ném ra lệnh hồ càn tay Trực tiếp xoay người đi xuống lầu Mà lệnh hồ càn nhìn vắng vẻ tay Vẫn là không rõ Vì cái gì mẫu thân hiện tại nhìn đến chính mình, sẽ bị dọa thành cái dạng này, kỳ thật triệu minh đoàn người lại đây chính là tới dò hỏi một chút tình huống, nếu là làm cho bọn họ tập thể đi cục cảnh sát, tựa hồ có chút không hiện thực, đặc biệt là giờ phút này lệnh hồ ra đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió thời khắc. Vương Nhã Nhàn tưởng tượng đến đêm qua đủ loại, liền hận không thể đi lên trực tiếp xé nát đồng thu luyện kia một bức tiêu ngạ mặt, mà trên thực tế mặt, Vương Nhã Nhàn cũng xác thật làm như vậy. Bạch thiếu ngôn bước nhanh tiến lên, chắn đồng thu luyện trước mặt, lệnh hồ phu nhân, nơi này là cục cảnh sát, không phải ngươi có thể tùy ý dương ai địa phương, phiền thoái ngài tránh ra có thể sao? Bạch thiếu ngôn đã sớm xem người này không vừa mắt, lão sư lại không coi chọc nàng, nàng này xông thẳng lại đây, là chuẩn bị làm cái gì a Ngươi tránh ra, đồng thu luyện nhưng thật ra coi khinh ngươi, như thế nào, ngươi đây là chuẩn bị nhúng tay chúng ta lệnh hồ ra sự tình sao? không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra dã tâm rất đại ngươi nói chuyện này có phải hay không ngươi ở sau lưng dở trò quỷ đồng thu luyện chỉ có thể lắc đầu nàng hiện tại là chó điên sao nhìn đến ai đều muốn cắn một ngụm sao bạch thiếu ngôn tuy rằng ngăn đón vương nhã nhàn nhưng là vương nhã nhàn tay tựa hồ lập tức liền phải đủ đến đồng thu luyện đồng thu luyện trong bụng chính là hoài hài từ đâu không thể ra một chút sai lầm chỉ có thể về phía sau lui một bước đồng thu luyện về phía sau lui một bước Ở vương nhã nhàn xem ra, tựa hồ chính là đồng thu luyện muốn chạy trốn giống nhau. Đồng thu luyện, ngươi đừng đi, ta biết, ngươi khẳng định là bởi vì năm đó chúng ta không có ra tay cứu rút, ghi hận trong lòng, người nữ nhân này như thế nào sẽ như vậy ác độc đâu. Đồng thu luyện thật là cảm thấy cùng một cái bà điên nói chuyện gì đó, quả thực là đàn gậy thai trâu. Mà giờ phút này lệnh hồ mặc cũng từ phòng họp đi ra, thấy như vậy một màn, cũng nháy mắt minh bạch cái gì, đi lên trước. Rối tay kéo lại vương nhã nhàn, mẹ, chúng ta đi về trước đi. Lệnh hồ mặc thật sâu mà nhìn thoáng qua đồng thu luyện, chỉ là trong con ngươi thư nhiều một kia khác đồ vật, từ từ lệnh hồ cản trong miệng đã biết năm đó sự tình, lệnh hồ mặc là vô luận như thế nào đều không thể thản nhiên đối mặt đồng thu luyện. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình thực đáng xấu hổ, đương 5 năm sau lần đầu tiên gặp được đồng thu luyện, đến lúc sau chính mình dây dưa, kỳ thật ở nàng xem ra, chính mình chính là cái ngốc tử đi. mà tạo thành này hết thể không phải người khác, là chính mình mẫu thân, là chính mình vô luận như thế nào đều không thể đi trách cứ cùng thương tổn người. A mặc, ngươi đừng bị nữ nhân này mê tâm trí, nữ nhân này chính là cái thái họa, ngươi không thể thích nữ nhân này, tuyệt đối không thể vốn dĩ đồng thu luyện cùng lệnh hồ mặc chi gian sự tình, biết đến người thật sự không tính nhiều, rốt cuộc đồng thu luyện thân thế chỉ áo người liền không nhiều lắm, nhưng là giờ phút này tất cả mọi người là tò mò nhìn hai người. Ánh mắt ở hai người trên người mặt qua lại xuyên qua, mà lệnh hồ mặc sắc mặt càng là khó coi đến không được. Hảo, mẹ, chúng ta đi về trước đi, tiểu luyện, chúng ta đi trước. Lệnh hồ mặc nói trực tiếp lôi kéo vương nhã nhàn liền hướng bên ngoài đi, lệnh hồ mặc hiếm khi đối người ôn nhu, nhưng là đối đồng thu luyện nói chuyện thời điểm, có mắt người đều nhìn ra được tới, hai người kia chi gian nhất định phát sinh qua cái gì. Mà giờ phút này hai người thân phận lại là như vậy xấu hổ. Một cái là thê tử qua đời không lâu, một cái khác còn lại là trượng phu mất tích, cho nên những cái đó nội tâm xấu xa người, xem hai người ánh mắt nhưng thật ra nhiều một ít không rõ ý vị. Triệu Minh cũng là nghe thấy được bên ngoài động tĩnh, trực tiếp đi ra, đồng pháp ý ngươi đã đến đến rồi, mau tiến vào đi. Triệu Minh vội vàng tiếp đón đồng thu luyện tiến vào, mà bạch thiếu ngôn còn lại là thật sâu mà nhìn thoáng qua hai người bối cảnh, duỗi tay không tự giác sờ sờ cảm. Bạch thiếu ngôn hiếm khi chú ý này đó gia tộc đổ vật bất quá mấy ngày này nhưng thật ra nghe lão gia tử nói không ít. Hơn nữa nghe lão gia tử khẩu khí, này lệnh hồ gia lần này xem như chạy trời không khỏi nắng, này lệnh hồ gia cùng bạch gia đều là có tầm ảnh hưởng lớn gia tộc, cho nên lần này sự tình, có thể nói khiến cho chấn động không nhỏ, chính là bạch gia lần này sự tình bên trong cũng là đã chịu một ít ảnh hưởng. Đồng thu luyện vừa mới đi vào. liền thấy bên trong một đám người đang ở hết sức chuyên chú nhìn máy tính, tựa hồ ở tìm đọc thứ gì. đồng pháp ý nghĩa, có cái gì khẩn trương sao? kỳ thật triệu minh biết, bởi vì mưa to duyên cớ. lần này hiện trường có thể lấy ra đến chứng vật thật là thiếu chi lại thiếu, càng là bộ dáng này, hắn áp lực càng lớn. đặc biệt là giờ phút này hắn cũng là hoàn toàn không biết, lệnh hồ trạch rốt cuộc là trong sạch, vẫn là không trong sạch. này nếu là trong sạch, tìm không thấy có thể định tội chứng cứ. thả ra đi cũng là không sao cả nhưng là nếu là không trong sạch này chứng cứ không có việc này lại là cùng nhau hoàn án mấu chốt là giờ phút này mọi người có thể nói cả nước tầm mắt đều là ngắm nhìn ở chỗ này bọn họ nhất định muốn xuất ra tính quyết định chứng cứ chứng minh lệnh hồ trạch là có tội hoặc là vô tội nói cách khác chính là bên ngoài dư luận đều có thể đem hắn cấp tiêm có một ít đồ vật ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú đồng thu luyện lời này vừa ra Triệu Minh liền biết xác định vững chắc hấp dẫn, cũng là thập phần kích động, chờ đồng thu luyện phía dưới sắp muốn nói nói. Ngươi biết thứ này là cái gì sao? Đồng thu luyện từ chính mình trong tay Văn Kiện Trung, lấy ra một chương ảnh trụ, chính là cái kia hệ thống định vị trang bị, mà Triệu Minh còn lại là có chút hồ nghi từ đồng thu luyện trong tay tiếp nhận ảnh trụ, hoàn toàn không biết cái này cúc áo lớn nhỏ đồ vật là cái cái gì, đặc biệt là trên ảnh trụ mặt thứ này, tuy rằng bị rửa sạch sẽ. Nhưng là triệu minh nhìn nửa ngày cũng không biết đây là cái thứ gì, chỉ có thể cấp phía dưới người. Nơi này ngồi người rất nhiều, trừ bỏ cục cảnh sát người, còn có quân bộ một ít người, này lệnh hồ trạch sự tình đề cập mặt phi thường quảng, mà quân bộ cùng cảnh sát đối chuyện này đều không thể nhượng bộ, mà hai bên cũng không có khả năng đem chuyện này toàn bộ giao phó cấp người nào đó, cho nên liền xuất hiện ở hiện tại cái này chẳng hướng. Ảnh chụp cùng đại gia phía trước truyền đọc. mọi người đều là có chút mê mang không biết cái này là cái gì nhưng là có người tựa hồ là nhận ra thứ này đồng thu luyện đã nhạy bén đã nhận ra người này ở nhìn đến cái này ảnh chụp thời điểm thần sắc một chút dị thường tuy rằng không quá rõ ràng nhưng là thực hiện nhiên người này là nhận thức thứ này đồng thu luyện trực tiếp đi qua đi tới rồi người kia trước mặt cảm giác được một đoàn hắc ảnh xuất hiện ở chính mình trước mặt người kia mới ngẩng đầu Lọt vào trong tầm mắt chính là đồng thu luyện kia giống như giếng cổ giống nhau sâu thẳm con ngươi, đồng thu luyện cả người cũng là mặt vô biểu tình, nhưng là lại tản ra cường đại khí tràng, người kia chỉ là đem ảnh chụp bông, ngươi nhận thức thứ này đi, hoặc là nói ngươi đã từng gặp qua thứ này, ta không có gặp qua. Người này vội vã phủ nhận, nhưng là triệu minh đã đã đi tới, người này ăn mặc quân trang, triệu minh bên này quân bộ người đều là các bộ môn điều động lại đây tình anh. Người này hình như là phụ trách máy tính này một hối, cường hạng là điều tra phương diện, mà người này thoạt nhìn có chút nốc đặc biệt là bị đồng thu luyện này thanh lãnh con người một nhìn chằm chằm, tựa hồ có chút hoang mang lo sợ bộ dáng Không có gặp qua. Người xác định. Đồng thu luyện tiếp tục truy vấn, mà người này còn lại là có chút thấp úng, triệu minh quyết đoán chụp một chút cái bàn, kia lạc tọc, đều bị chấn đến bắn một chút, người kia nuốt một chút nước miếng, người đứng lên. cùng ta đi ra ngoài." Triệu Minh chỉ vào người này, người kia vừa mới đứng dậy, Triệu Minh trực tiếp kéo hắn cổ áo liền hướng bên ngoài xả. "Triệu đội trưởng, đây là chúng ta quân bộ người, ngươi không thể cái dạng này động tay động chân, ngươi một người khác đứng lên." Đồng thu luyện cảm thấy có chút hết chỗ nói rồi, này hai cái bộ môn chi gian vốn dĩ chính là đối lập, muốn bọn họ hòa bình ở chung cùng nhau cộng sự, thật đúng là có chút khó khăn đâu. Liên nói người là ta làm mang đi. Nếu là các ngươi phía trên truy vân xuống dưới, nói cho lệnh hồ cản, là ta mang đi, còn hành. Đồng thu luyện thanh tuyến như cũng là gợn sóng bất kinh cái loại này, nói cái gì lời nói đều là một cái giọng tử. Người kia tự nhiên là nhận được đồng thu luyện, bởi vì đồng thu luyện thường xuyên xuất nhập quân khu, không có cách nào, chỉ có thể làm triệu minh đem người kéo đi rồi. Triệu minh đem người này không phải kéo dài tới địa phương khác, mà là một gian phòng thẩm vấn. người này còn mang mắt kính thoạt nhìn lịch sự văn nhã tựa hồ là không có gặp qua như vậy trận trượng hình như là lập tức bị dọa tới rồi giống nhau có rúm xem đến triệu minh một trận phiền lòng ngươi còn có phải hay không quân nhân a có thể hay không có điểm quân nhân bộ giang a triệu minh hoàn toàn không hiểu người như vậy vì cái gì sẽ bị quân bộ kêu bang nhân coi trọng ta là đặc chiêu đi vào bởi vì ta máy tính phương diện triệu minh nơi nào là muốn nghe hắn nói này đó a triệu minh trực tiếp dọn quá ghế ngồi ở hắn bên cạnh đồng thu luyện cùng bạch thiếu ngôn giờ phút này cũng đi đến đương bạch thiếu ngôn đóng cửa lại thời điểm toàn bộ phòng thẩm vẫn trừ bỏ kia một tràn mờ nhạt ánh đèn ở ngoài liền không có khác ánh sáng người kia trong lòng càng thêm thấp thỏm mà giờ phút này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa là ta mở cửa đồng thu luyện nhưng thật ra sửng sốt Này lệnh hồ cản tới tốc độ nhưng thật ra rất nhanh a bạch thiếu ngôn mở cửa ra Lệnh Hồ Càn liền đi đến, cái gì đều không có nói, chỉ là đứng ở đồng thu luyện bên cạnh. Mà người kia vốn di cho rằng Lệnh Hồ Càn là tới cứu chính mình ra biển lửa, không nghĩ tới, Lệnh Hồ Càn chỉ là đứng ở một bên, trầm mặc không nói, mà người kia có thể cảm giác được Lệnh Hồ Càn tầm mắt cũng là nôn nóng ở chính mình trên người mặt. Nói đi, ngươi ở nơi nào nhìn thấy qua thứ này? Triệu Minh nhìn người này, tuổi không lớn, thuật nhìn cũng là thập phần non nớt bộ dáng. Người kia cúi đầu, chính là không nói lời nào, làm cho Triệu Minh đều muốn trực tiếp đi lên đánh người. Triệu Minh thở dài, thành, ngươi không nói đúng không, chúng ta đây cứ như vậy háo đi, án này có thể hay không tìm được đột phá khẩu liền ở ngươi trên người mặt, háo đi. Mà rằng có không đến 5 phút, liền nghe thấy được người kia thở dài, ta thật sự không nghĩ bị ghi tội, hoặc là bị trực tiếp đuổi ra bộ đội, ta thật sự không phải cố ý, ta thể. Ta thật sự không phải cố ý người này trực tiếp một mở miệng chính là loại này lời nói, đồng thu luyện nhìn nhìn lệnh hồ cản, mà lệnh hồ cản còn lại là cao mày, chẳng lẽ chuyện này để cập tới rồi quân bộ một ít không muốn người biết bí mật. Lệnh hồ cản ở quân bộ cũng không phải một ngày hai ngày thời gian, tự nhiên là biết bất luận cái gì có ánh mặt trời địa phương, tất nhiên sẽ có bóng ma phóng ra ra tới, cho nên lệnh hồ cản tự nhiên cũng biết, sẽ không có như vậy thuần túy đồ vật quân bộ có rất nhiều đồ vật là thuộc về cơ mật có đồ vật thậm chí là lệnh hồ cản cũng là đụng vào không đến cho nên lệnh hồ cản tự nhiên là nghĩ tới cái kia phương diện mà trong lòng tự nhiên là vì phụ thân đổ mồ hôi ngươi nói đi ngươi không nói nói ngươi phải biết rằng cảm kích không báo hậu quả giống nhau có thể trực tiếp đem ngươi đuổi ra quân bộ lệnh hồ cản nói mang theo cố hữu uy hiếp lực làm người kia trong lòng khó tránh khỏi có run sợ một chút chính là ta vừa mới tiến vào quân bộ thời điểm Ta đối sự tình gì đều tương đối tò mò. Sau đó ta liền trong lúc vô ý tiến vào một cái người kia nói lời này thời điểm, nhìn nhìn lệnh hồ càn, hắn có thể thấy bất quá là cái hát ảnh thôi, hoàn toàn thấy không rõ lệnh hồ càn giờ phút này trên mặt mặt là cái gì biểu tình. Nhưng là giờ phút này mọi người tựa hồ đều đã đoán được người này khẳng định là tiến vào cái gì không nên tiến vào địa phương, xem vẻ mặt của hắn sẽ biết, sợ lệnh hồ càn lập tức xông lên đi, đem hắn cấp giải quyết giống nhau. Nói đi, ngươi nhìn thấy gì đồ vật? Triệu Minh liền biết tiểu tử này khẳng định là biết một ít đồ vật. Triệu Minh giờ phút này, nhưng thật ra may mắn người này là cái đặc tuyển tiến vào bộ đội người. Nói cách khác, nếu là khác quân nhân muốn cô ý giấu giếm loại đồ vật này, khẳng định cũng phát hiện không được bọn họ. Ta thấy được một ít bộ đội bên trong hoàn toàn không có nhìn đến quá đến một ít tiểu mới trang bị. Nơi này liền có các ngươi cho ta xem cái kia đồ vật. Nhưng là mấy thứ này đều là không có nghiên cứu phát minh, ta chính là tò mò, cỡ lắc mở nhìn nhìn mà thôi. Hơn nữa mấy thứ này ảnh chụp đều là hắc bạch, ta cũng không xác định nhìn đến cùng cái này người kia cuối cùng ấp úng, nhưng thật ra không ra tiếng. Bất quá đại gia cũng coi như là trong lòng biết rõ ràng, sau khi ra ngoài, mọi người sắc mặt đều là không tốt lắm, đặc biệt là lệnh hồ cản, sắc mặt hắc rất khó xem. Hắn là không có nghĩ tới ở bộ đội như vậy quân kỷ nghiêm minh địa phương. Cứ nhiên sẽ có người làm ra chuyện như vậy. Quân nhân thiên chức chính là Phục Tùng. Bất quá chuyện này nhưng thật ra thật sự có thể hỏi một chút có phải hay không có người cảm kích. Nhưng thật ra Tiêu Hàn đã trực tiếp thấy được bọn họ video. Tiêu Hàn đôi mắt chỉ là nhìn chằm chằm đồng thu luyện xem. Bởi vì ánh sáng thực ám. Bất quá Tiêu Hàn vẫn là thấy rõ ràng đồng thu luyện giờ phút này bộ dáng Như thế nào cảm thấy lại gầy một ít. ta không ở thời điểm người rốt cuộc có hay không hảo hảo mà chiếu cố chính mình a. tiêu hàn trầm mặc sau một lát trực tiếp bắt thông tiêu láo gia tử điện thoại giờ phút này tiêu láo gia tử đang ở hưởng thụ nhàn nhãm mà sáng sớm thời gian đâu đang ở thả câu thình lình di động vang lên trong lòng một trận ảo não thật là là ai à như vậy gây mất hứng nhưng là thấy được điện báo biểu hiện lúc sau càng là kinh ngạc này tiêu hàn như thế nào sẽ nhớ tới cho hắn gọi điện thoại đâu tiêu lão gia tử thanh thanh giọng nói uy tiêu lão gia tử thanh âm trầm thấp hồn hậu mang theo một chút nghẹn nào ra ra ngươi ở vội sao ta có chuyện thỉnh giáo ngươi tiêu lão gia tử nhưng thật ra trong lòng một nhạc cái này tiêu hàn cư nhiên có chuyện thỉnh giáo chính mình tiêu lão gia tử đem cần câu hướng bên cạnh một phóng cười cười nói đi sự tình gì Về mười mấy năm trước hoa hạ quân bộ khai phá một con kiểu mới trang bị sự tình tiêu hàn vừa mới nói xong tiêu lão gia tử sửng sốt mà tiêu hàn tựa hồ cũng cảm giác được bên kia một chút dị thường đợi sau một lát ra ra ngươi còn ở sao đúng rồi ngươi tốt nhất câu nói nói chính là cái gì tới tiêu lão gia tử kích thích một bên ngư cụ nhưng là trong đầu lại ở bay nhanh chuyện cái này tiêu hàn như thế nào sẽ biết kia chuyện đâu tốt nhất câu ta có chuyện thỉnh giáo ngươi sao tiêu hàn không hiểu được mà tiêu lão gia tử tâm tư ngươi tốt nhất cũng đừng đoán hoàn toàn không hiểu cái này lão nhân trong đầu mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì hoặc là ở chuyển một ít thứ gì không phải này một câu này một câu thượng một câu là cái gì tới tiêu lão gia tử một lần nữa cầm lấy cần câu như thế nào tới rồi nước ngoài vẫn là không ngừng nghỉ a thật là loại chuyện này tìm hắn cái này đã nửa người vùi vào trong đất mặt lão nhân làm cái gì a thật là gia gia, Ngươi ở vội sao? Tiêu hàn thật là cảm thấy say, rõ ràng chính là thỉnh giáo sự tình. Cỡ nào sự tình đơn giản a, này làm đến hình như là cái gì đặc vụ cơ cấu đối ám hiệu giống nhau. Cái gì trước một câu sau một câu a. may mắn tiêu hàn trí nhớ vẫn là khá tốt. Bằng không thật đúng là không biết, chính mình vừa mới rốt cuộc là nói một ít thứ gì. Bất qua kê tiếp tiêu Lão ra tử lời nói, làm tiêu hẳn cả người đều không tốt. Ta rất bận, vậy trước như vậy, treo. Sau đó Tiêu Hàn liền nghe thấy được điện thoại bị cắt đứt thanh âm, Tiêu Hàn trực tiếp sửng sốt vài giây, ai có thể nói cho hắn vừa mới đã xảy ra sự tình gì sao? Tiêu Hàn đã hoàn toàn hết trôi nói rồi, đây đều là sự tình gì a? hoàn toàn là lệ ông tôi ở buổi này a, ngươi nếu là nói thẳng không biết, Tiêu Hàn cũng liền không hỏi, này khen ngược, cho hắn chơi này ra. Tiêu Hàn chẳng lẽ còn không có có thể trị được lao ra tử đồ vật sao? Tiêu Hàn suy nghĩ một lát, lại một lần bắt thông lão gia tử điện thoại, Tiêu lão gia tử vừa mới đem cẩn câu thu hồi tới, bị Tiêu Hàn như vậy một chỗ lẫn, nơi nào còn có tâm tình câu ca a, trực tiếp về nhà được, lại cứ cái này Tiêu Hàn vẫn là không muốn làm hắn sống yên ổn, điện thoại lại tới nữa, Tiêu lão gia tử trực tiếp cự tiếp, nhưng là Tiêu Hàn dù sao ở dưỡng bệnh, không có sự tình làm, lúc này nhưng thật ra tìm được rồi hảo ngoạn, dứt khoát một lần lại một lần đánh tiêu lão gia hạt ở chịu không nổi a tiêu hàn ngươi cái tiểu tử thúi ngươi muốn chết có phải hay không ngươi không biết di động phóng xạ rất lớn sao ngươi không biết ngươi già già ta không có mấy năm hảo sống sao ngươi tin hay không ta một cái căn trực tiếp chịu chết ngươi à, ta là thiếu ngươi cái này tiểu tử thúi nợ sao hôn tiểu tử lão gia tử ta cái gì cũng không biết có thể đi đừng tưởng từ ta nơi này nghe được cái gì tin tức ta không có tưởng cùng ngươi nói chuyện này Ta chính là muốn hỏi ngươi một chút, ra ra, nhà của chúng ta đã thật lâu không có làm hỷ sự đi. Lão gia tử như vậy vừa nghe nhưng thật ra vui vẻ, như thế thật sự, thượng một lần làm hỷ sự vẫn là tiêu hàn kết hôn thời điểm, mà tiểu dịch trăng tròn rượu cũng chỉ là trong nhà mặt người chúc mừng một chút, rốt cuộc nam chính không ở, này trăng tròn rượu làm sao bây giờ lên A? Chẳng lẽ là tiêu thần cái kia hôn tiểu tử thông suốt? Có phải hay không cho ta mang về tới một cái cô nương A? ảnh chụp ảnh chụp mà giờ phút này xạ rồng vừa vặn trải qua tiêu hàn trực tiếp cầm lấy di động đối với xạ rồng chụp một chương ảnh chụp tiêu lão gia tử vui tươi hớn hở đem vừa mới tiếp thu tới rồi ảnh chụp cờ lật mở cả người thiếu chút nữa thạch hóa ra ra ngươi thấy sao như thế nào đột nhiên không nói a có phải hay không lớn lên cũng không tệ lắm a mà một khác đầu tiêu lão gia tử đã hoàn toàn trong gió hỗn độn ta liền biết ta liền biết Cái này tiểu tử ngốc tính xu hướng không bình thường a không được à, tiêu hàn nhà của chúng ta khả năng ra chuyện như vậy, ngươi nhất định phải đem hắn cho ta bẻ trở về, nhà của chúng ta cũng không thể ra loại chuyện này a Tiêu lão ra tử quả thực muốn đấm ngực rừng chân A khu khu, ra ra, ngài trước đừng kích động A Tiêu hàn kỳ thật vốn dĩ tưởng nói chính là về đồng thu luyện mang thai sự tình, vừa vặn xạ rổng vào được. Mà tiêu lão gia tử lại nói đến tiêu thần bạn gái sự tình, tiêu hàn trực tiếp liền thuận nước đẩy thuyền, tiểu luyện mang thai sự tình, vẫn là sau này áp một áp đi. Ta có thể không kích động sao, thật là ra môn bất hạnh A không được, ta hiện tại liền phải đính vé máy bay, đem cái này hôn tiểu tử cấp trói về tới, này như thế nào được a ta mặt gián nên đi nơi nào phong A thật là ném chết người. Tiêu hàn che miệng, thanh thanh giọng nói. Kỳ thật ngươi cũng biết tiêu thần từ nhỏ liền sợ ta, cho nên, ngươi là anh hắn, ngươi phải đối hắn phụ trách, tiêu hàn, ngươi nhất định phải đem bẻ lại đây, ngươi biết không? Có thể là có thể, bất quá ra ra ngươi nên như thế nào cảm tạ ta đâu. Cái này sao tiêu lão gia tử vừa dứt lời, tựa hồ cũng đã minh bạch, cái này tiểu tử thúi là ý định ở đào hố cho chính mình này a. Tiêu hàn, ngươi cái tiểu tử thúi, ngươi cư nhiên như vậy đối với ngươi ra ra, Ngươi chán sống đúng không? Đương nhiên không phải, Ra Ra có nguyện ý hay không nói, đương nhiên là quyết định bởi với ngươi, ta không thể vì Ra Ra quyết định, Ra Ra suy xét một chút đi. Tiêu Hàn nói trực tiếp cắt đứt điện thoại, hừ, nay còn không phải đem vừa mới bị người quải điện thoại một mũi tên chi thủ báo đã trở lại. Không thể không nói, chúng ta tiêu công tử tâm nhãn thật sự rất tiểu nhân. 149 chân tướng vương nhã nhàn tự sát, tiêu láo gia tử nhìn bị cắt đứt điện thoại trong lòng thật là lại cấp lại tức a lập tức bắt thông tiêu thần điện thoại tiêu thần giờ phút này còn ở cục cảnh sát phòng thí nghiệm bên trong đâu nghe thấy được di động chấn động vừa thấy đến là lao gia tử đánh tới nghi hoặc một chút này lao gia tử nghĩ như thế nào lên cho chính mình gọi điện thoại a tiêu thần vẫn là tiếp nổi lên điện thoại uy ra ra tiêu thần ngươi lập tức cút cho ta trở về tiêu thần vừa mới tiếp khởi điện thoại bên kia tiêu lão gia tử hồn hậu thanh âm lập tức truyền đến ngay cả tiểu dịch đều nghe thấy được lão gia tử kia hồn hậu hữu lực thanh âm tiểu dịch nhìn nhìn tiêu thần kia hiển nhiên là bị dọa đến một khuôn mặt trong lòng đối tiêu thần cho 12 vạn phần đồng tình gia gia làm sao vậy a tiêu thần giờ phút này còn không biết tiêu ra bên kia đã biết tiêu hàn tin tức trong lòng đột nhiên bắt đầu bổn chồn chẳng lẽ là đại ca mất tích tin tức bị gia gia đã biết kia nhưng làm sao bây giờ Ngươi cấp ngại danh, nói đi, ngươi có phải hay không công ta làm cái gì nhận không ra người sự tình, ngươi cái hôn tiểu tử, ngươi lập tức cút cho ta trở về, ta rất sớm phía trước liền cùng ngươi đã nói, ngươi có chuyện gì đều phải cùng ra ra nói, ngươi tiêu thần như thế nào càng nghe càng cảm thấy không thích hợp à, chẳng lẽ phía dưới liền phải truy vấn đại ca rơi xuống, cho nên chúng ta tiêu thần đồng hai lần đầu tiên cắt đứt tiêu láo ra tử điện thoại, vẫn là mang theo một ít thấp hỏng. Gia Gia sẽ không chịu chết ta đi Tiểu thúc thúc Người cư nhiên cắt đứt thái Gia Gia điện thoại Ha ha Người chết chắc rồi Tiểu dịch ở một bên vui sướng khi người gặp họa Tiêu thần nhìn nhìn điện thoại dứt khoát trực tiếp tắt máy được Bên tiêu tiêu Lão Gia tử nhìn bị cắt đứt điện thoại Quả thực là muốn phát điên Này đó tiểu tử thúi Trưởng thành cánh đều ngạnh đúng không Một đám liên tiếp cắt đứt ta cái này lão nhân điện thoại Tiêu Lão Gia tử còn hăng hái lại bắt đầu gọi tiêu thần điện thoại, lúc này hảo, nói thẳng hắn sở gọi điện thoại đã tắt máy, tiêu lão gia tử quả thực muốn rậm chân. Có một có a. Mà tiêu hàn nói lại một lần ở tiêu lão gia tử trong lòng quanh quẩn, tiêu lão gia tử suy nghĩ nửa ngày, vẫn là cấp tiêu hàn đi một chiếc điện thoại, mà tiêu hàn nhìn đến điện báo biểu hiện lúc sau, cười cười, uy, ra ra, nghĩ kỹ rồi sao? Kia phía trước nhưng đến nói tốt, ngươi nhưng đến đem tiêu thần dẫn thượng quý đạo. Tiêu hàn thật là hết trô nói rồi, này lao gia tử như thế nào càng ngày càng tốt lửa, gọi điện thoại cấp tiêu thần xác minh một chút không phải thành, cư nhiên liền đáp ứng rồi, tiêu hàn nào biết đâu rằng, tiêu láo gia tử gọi điện thoại cấp tiêu thần, chẳng qua trời xuôi đất khiến, liền biến thành hiện tại cái dạng này. Cái này là tự nhiên, hảo, ra ra, ngươi rốt cuộc biết chút cái gì a? Tiêu hàn kỳ thật bất quá là tò mò thôi, kỳ thật ngươi nói cái kia sự tình. hẳn là mười mấy năm trước sự tình đi ta không biết ngươi từ nơi nào biết đến thứ này hẳn là tuyệt mật theo lý thuyết ngươi là không có khả năng biết đến chính là quân bộ biết đến người cũng là không nhiều lắm lúc ấy tham dự người đều đã ký quân lệnh trạng chuyện này là tuyệt mật tiêu hàn nhưng thật ra càng thêm tò mò cái dạng gì sự tình có thể làm lao ra tử nói chuyện ngự khí như vậy nghiêm túc nếu là tuyệt mật sự tình ngươi cùng ta thật sự không có việc gì sao tiêu hàn lời này vừa ra Một khắc đầu tiêu lão gia tử thiếu chút nữa Một ngụm lao huyết không có nhổ ra Nị mạ Cái này tiểu tử thúi có phải hay không sinh hạ tới Chính là khắc ta a Tiêu lão gia tử ngựa chiến cả đời Khi nào bị người như vậy sặc thanh qua a Người cút xéo cho ta Ta không có thêm quân lệnh trạng Tiêu lão gia tử rốt cuộc giống lên một tiếng Tiêu hàn đưa điện thoại di động rời xa lỗ thai một ít Thật là Nói chuyện thanh âm liền không thể tiểu một ít sao Làm ta sợ muốn chết Vậy là tốt rồi, ta này không phải sợ ra ra ngài đều về hưu, này còn phải bị người cáo thượng tòa án quân sự sao? nay không phải làm ngài khí tiết tuổi già khó giữ được sao? Khu khu! Tiêu lão gia tử quả thực muốn đấm ngực khắp huyết ta, đây là một cái đương tôn tử người nên nói nói sao? Khí tiết tuổi già khó giữ được? Ta khí tiết tuổi già khó giữ được còn không bởi vì ngươi cái này tiểu tử túi, nhị mạ, thật là tức chết ta. tiêu lão gia tử sắc mặt thật là thiên biến vạn hóa xem chung quanh bận việc người hầu đều là chạy nhanh né xa ba thước hảo ra ra ngài chạy nhanh nói đi nói xong ngươi tôn tử tan nên nghỉ ngơi trong chốc lát tiêu lão gia tử nhịn không được mắt trợn trắng thật là phải bị tức chết rồi hôn tiểu tử ngươi trước nói cho ta chuyện này ngươi là làm sao mà biết được nói cách khác ta sẽ không nói ra ra Ngài có phải hay không đều không xem quốc nội tin tức a, chính là chúng ta bên này đã chết hai người người, nhưng là hai người kia ở hộ tịch hồ sơ mặt trên, đều là biểu hiện đã chết thật nhiều năm, sau đó tiểu luyện ở bọn họ thi thể chung tìm được rồi một cái định vị trang bị, sau đó ta chính là nghe nói thứ này, tựa hồ là quân bộ mười mấy năm trước nghiên cứu phát minh một cái hạng mục tiêu láo ra tử trầm mặc một lát, sau đó tiêu hàn liền nghe thấy được điện thoại kia đầu truyền. đến trầm trọng tiếng thở dài âm. Ta không biết rốt cuộc là ai có cái này lá gan, có thể tự tiện dùng cái kia hạng mục bên trong đồ vật, lá gan nhưng thật ra rất lớn, việc này nếu là cho hấp thụ ánh sáng, lại là cùng nhau dèm pha. Tiêu hàn nhướng nhướng chân mày, chuyện này chẳng lẽ thật sự như vậy quan trọng sao? Tiêu hàn đầu hóc bay nhanh chuyển động. Kỳ thật cái này hạng mục là mười mấy năm trước, phía trên giật dây cùng lúc ấy một đường nghiên cứu khoa học chuyên gia. Cộng đồng nghiên cứu phát minh một cái hạng mục, nghiên cứu đều là một ít khoa học kỹ thuật hàm lượng rất cao đồ vật, mà lúc ấy có thể khoa học kỹ thuật hữu hạn, cho nên rất nhiều đồ vật đều là không có cách nào đại quy mô đầu nhập sinh sản, hơn nữa lúc ấy xuất hiện một vấn đề. Tiêu láo ra tử nói lại là thở dài, tựa hồ sao hồi ức cái gì? Cái dạng gì vấn đề? Chẳng lẽ nói chính là bởi vì vấn đề này, cho nên cái này hạng mục liền toàn diện đình chỉ? Dựa theo lão gia tử cách nói, cái này hạng mục hẳn là rất lớn một cái hạng mục, nếu là phía trên giác đầu, khẳng định là đã xảy ra cái gì đoán trước không đến sự tình, bị bắt đình chỉ. Bởi vì hạng mục chung rất nhiều đồ vật, cuối cùng một ít hóa học vật chất kiểm tra đo lường là siêu địa, nếu là trường kỳ sử dụng nói, rất có thể là tạo thành thân thể một ít thương tổn, cho nên vì chuyện này, chuyên môn triệu khai một lần hội nghị, lúc ấy cũng coi như là lấy mỏng manh số phiếu. Đình chỉ cái này kế hoạch, này trong đó còn có một cái không muốn người biết đồ vật. Tiêu hàng chỉ là lẳng lặng chờ tiêu Lão ra tử kế tiếp lời nói, nhìn dáng vẻ, nơi này không muốn người biết đồ vật vẫn là rất nhiều sao. Bởi vì nơi này mặt rất nhiều đồ vật đều là đề cập tới rồi một ít cùng nhân thể có quan hệ đồ vật, thì như nói trước kia hệ thống định vị đều là đặt ở trên người mặt, quần áo vòng cổ hoặc là nhẫn gì đó cũng là có thể. Nhưng là này đó địa phương đều là thực dễ dàng bị phát hiện, cho nên bọn họ cư nhiên nghiên cứu ra một cái có thể nổ trồng đến người ở trong thân thể hệ thống định vị, tự nhiên không ngừng cái này, còn có một ít kiếp nổ trang bị, loại đồ vật này hoàn toàn là không hợp lý, như thế. Nào có thể sử dụng nhân thể coi như vật dẫn đâu? Tiêu láo ra tử nói thở dài, mà Tiêu Hàn xem như minh bạch, này có lẽ mới là cái này hạng mục chân chính đỉnh chỉ nguyên nhân đi. kia lúc sau cái này hạng mục liền toàn diện đình chỉ. Mười mấy năm trước hạng mục, theo lý thuyết lúc ấy lệnh hồ trạch hẳn là không có quyền lợi biết thứ này đi, kia lệnh hồ trạch lại là từ nơi nào lộng tới mấy thứ này đâu. Đối, sở hữu đồ vật đều là bị phong ấn, chuyện này cũng liền rất thiếu lại có người nhắc tới, cho nên ngươi cùng ta nói thời điểm ta cũng là thực kinh ngạc, kỳ thật lúc ấy nghiên cứu phát minh rất nhiều đồ vật, chính là hiện tại xem ra cũng là thập phần thiên tiến. Chẳng qua quá mức vô tình cùng lạnh nhạt, hơn nữa hoàn toàn là coi thường người sinh mệnh, ta loại này trước kia đánh quỷ tử xuất thân người, đối nhân sinh mệnh giải độc cùng bọn họ là không giống nhau, cho nên ta kiên quyết phản đối. Cái này hạng mục lại tiến hành đi xuống. Tiêu lão ra tử nói chuyện thời điểm nhiều một ít cảm khái, đúng vậy, loại đồ vật này tồn tại thuần túy là vì hại người. Cục cảnh sát bên này, vừa mới được đến tin tức này lệnh hồ cản. liền chuẩn bị hướng thượng cấp hội báo cái này tình huống mà triệu minh bên này lại một lần chuẩn bị đối lệnh hồ trạch tiến hành thẩm vấn loại này thẩm vấn đối với triệu minh tới nói thật lạ như đứng đống lửa như ngồi đống than a hắn không biết nên như thế nào dò hỏi hơn nữa cũng không dám như là đối đãi khát phạm nhân giống nhau này trước mặt ngồi này tôn đại phật chính mình chính là không thể trêu vào a cho nên đồng thu luyện ở cách gian phòng điều khiển nhìn đến hình ảnh chính là triệu minh cùng một cái khác phụ trách ký lục tiểu cảnh sát có vẻ so lệnh hồ trạch còn muốn co cáp trái lại lệnh hồ trạch từ đầu đến cuối đều là một cái biểu tình thoạt nhìn lạnh nhạt đến cực điểm lệnh hồ tư lệnh ngài vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi đó triệu minh muốn hỏi lăn qua lộn lại chính là như vậy mấy vấn đề mà lệnh hồ trạch còn lại là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết cái loại này trạng thái cái này làm cho triệu minh có chút phát điên Ta thái thái cùng ta giận dỗi đã từng đi qua nơi đó, ta chính là muốn đi nơi đó uống cái cà phê, tán cái bước không được sao. Lệnh hồ Trạch nói như vậy, triệu minh thật đúng là không biết nên nói cái gì, cho nên thẩm vấn lại một lần lâm vào cục diện bế tắc, đồng thu luyện nhìn trong chốc lát, liền chuẩn bị về nhà. Mà vừa mới về đến nhà, liền phát hiện trong nhà mặt tới một cái đồng thu luyện không tưởng được người, thanh lưu, khi nào lại đây, như thế nào không cho ta điện thoại. Từ Đồng Thanh Lưu nhận rõ chính mình thân phận lúc sau, bọn họ hai người quan hệ cũng là vẫn luôn su với hòa hoãn, cho nên hiện tại ở chung lên cũng là cảm thấy tương đối tự tại. Cứu cứu, Tiểu Dịch nhìn đến Đồng Thanh Lưu cũng là tương đối cao hứng. Đồng Thanh Lưu đứng dậy một phen liền đem Tiểu Dịch ôm lên. Như thế nào mấy ngày không thấy, ngươi khuôn mặt nhỏ thịt đô đô A có phải hay không gần nhất lại tham ăn a Mới không phải đâu, nhân gia ở trường vóc dáng mà thôi. Hì hì, cứu cứu. Ngươi hôm nay lưu lại ăn cơm chiều sao? Lúc này đã mau năm giờ, bởi vì trời mưa quan hệ, trời tối đến cũng so ngày thường sớm một ít, bên ngoài đã có chút tối sầm. Đồng thanh lưu nhìn nhìn đồng thu luyện, gật gật đầu, hảo a, đêm nay bổi ngươi ăn cơm. Khách khí hàn huyên vài câu lúc sau, đồng thu luyện liền cùng đồng thanh lưu đi nguyên bản tiêu hàn trong thư phòng mặt, vừa mới tiến vào thư phòng. Đồng thanh lưu đống nhiên đối với đồng thu luyện liền đột nhiên quỳ xuống. Đồng thu luyện bị bất thình lình một màn dọa tới rồi, đặc biệt là đồng thanh lưu đầu gối thật mạnh nện ở trên sàn nhà mặt thanh âm, nặng nghề nhưng thật ra hữu lực. Đồng thu luyện tâm đột nhiên chấn một chút, nhìn quỳ gối chính mình trước mặt người, đồng thu luyện vội vàng qua. Đi, muốn đem đồng thanh lưu lôi kéo lên. Ngươi đây là phát cái gì điên, ngươi lên, ngươi đây là chuẩn bị làm cái gì. Kỳ thật đồng thu luyện vẫn luôn biết, đồng thanh lưu tâm lý là có vấn đề, cho tới nay đều là muốn uống thuốc. Mà cũng là vì bộ dáng này, cho nên đồng thu luyện đối với đồng thanh lưu khi còn nhỏ cũng là đúng rồi rất nhiều chịu mến. Mà đồng thu luyện giờ phút này hoàn toàn làng ốc, nàng không biết đây là đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì hắn sẽ như vậy đột nhiên mà. Là ta thật sự làm sai, ta là đồng lõa, ta là tội nhân. Ngươi đừng kéo ta, ngươi đi ngồi xuống. Đồng thanh lưu quật cường dương mắt nhìn đồng thu luyện, thoáng cái. Đôi tỷ đệ này con ngươi chi gian tựa hồ đều hiện lên một ít không do ý vị, đồng thu luyện thấy được đồng thanh lưu trong mắt kia một mặt quật cường, đồng thanh lưu tuy rằng thoạt nhìn ánh mặt trời rộng rãi, kỳ thật tính tình là thực nặng nghề, tâm tư thực trọng, từ nhỏ chính là như vậy, đồng thu luyện biết, nếu là hắn quyết định sự tình, nàng là không có cách nào, mà giờ phút này đồng thanh lưu ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm, nàng, đồng thu luyện không có cách nào. Chỉ có thể ngồi xuống một bên trên sofa mặt, mà đồng thanh lưu còn lại là quỳ di động tới rồi đồng thu luyện trước mặt, dôi tay nắm lấy đồng thu luyện đôi tay, đồng thanh lưu đôi tay thực năng, đồng thu luyện đều có thể đủ cảm giác được kia trong lòng bàn tay thấm ra mồ hôi mỏng, đồng thu luyện thấy được đồng thanh lưu trong mắt dãy ruột, nhưng là không hiểu hắn đây là vì cái gì, cái gì đồng lõa, tội nhân gì đó, đồng thu luyện thật là có chút ngốc. Mấy ngày này tivi mặt trên đều là phóng đại bá những người đó tin tức, thì, ngươi hẳn là thấy đi. Nói thật, đồng thanh lưu như vậy nhắc tới, đồng thu luyện mới nhớ tới lại quá không lâu, chính là phụ thân những người đó hồi thường biết, tivi mặt trên bắt đầu bốn phía đưa tin cũng là bình thường, chẳng qua đồng thu luyện gần nhất nhưng thật ra thật sự rất thiếu xem tin tức. Đầu tiên là bởi vì mang thai quan hệ, tivi gì đó, nàng là thật sự rất thiếu xem. Hơn nữa đồng thu luyện rất sợ ở trên tivi mặt nhìn đến một ít về tiêu hàn không thật đưa tin, làm cho tâm tình không tốt, hơn nữa lại hơn nữa lệnh hồ ra sự tình. Đồng thu luyện nơi nào có thời gian đi chú ý khác ga. Người muốn nói cái gì? Đồng thu luyện trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương, bởi vì đồng thanh lưu không có khả năng vô duyên vô cớ nói lên phụ thân sự tình. Phụ thân sự tình ở đồng gia cũng coi như là cấm kỵ giống nhau đi. Đồng thanh lưu chuyên môn tới tiêu gia. chẳng lẽ tưởng nói sự tình cùng phụ thân có quan hệ sao đồng thu luyện nhìn đồng thanh lưu ngươi có phải hay không biết thứ gì năm đó cái tiết thiệp ta biết là ai phát đồng thanh lưu nói không có nói xong đồng thu luyện cơ hồ là theo bản năng một cái tắt liền trực tiếp hô qua đi bang vang dội bàn tay ở chống vắng thư phòng quen quẩn đồng thu luyện lòng bàn tay hơi đau nàng là theo bản năng nàng không biết là vì cái gì mà này một cái tắt thực trọng đồng thanh lưu tế bạch sườn mặt Thực mô liền xưng lên, mà đồng thanh lưu vẫn không núp đích, tiếp tục duy trì vừa mới động tác, chỉ là tóc bị đánh thiên. Hướng một bên, người đem người vừa mới lời nói lặp lại lần nữa. Đồng thu luyện thanh âm lánh như là vào đông nhất lạnh leo gió lạnh, thanh âm kia cùng vừa mới ăn cơm thời điểm là hoàn toàn bất đồng. Đồng thanh lưu còn nhớ rõ vừa mới cơm chiều thời điểm, đồng thu luyện cho hắn gấp cái gì đồ ăn, tuy rằng nàng trên mặt mặt biểu tình không nhiều lắm. Nhưng là đồng thanh lưu vẫn là nhìn ra được tới đồng thu luyện tâm tình còn hành. Nhưng là hiện tại đồng thu luyện, biểu tình là lạnh lùng, thanh âm lạnh hơn, kia một đôi con ngươi sáng lấp lánh, nhưng là lại như là nhất bén nhọn lưỡi dao sắc bén, thẳng tắp chọc vào đồng thanh lưu trong lòng. Ở đồng thanh lưu trong lòng, trên đời này mặt, trừ bỏ đồng thu luyện, hắn bên người sẽ không có lại có bất luận cái gì làm hắn quan tâm người, nhưng là giờ phút này đồng thu luyện ánh mắt, giống như là nhất sắc bén truy thủ. thật sâu mà đau đớn hắn tâm ta nói ta biết cái kia thì bằng. giọng nói căn bản chưa lạc đồng thu luyện lại là một cái bàn tay phiến qua đi lúc này đây thay đổi một bên mặt so lần trước càng trọng đồng thanh lưu có thể cảm giác được chính mình lợi đều xuất huyết hắn vươn đầu lưỡi liếm liếm đổ máu lợi đầy miệng tanh vị ngọt nói đồng thanh lưu chỉ là nhìn đồng thu luyện không nói một lời đồng thu luyện đôi tay gắt gao mà nắm chặt góc áo nàng đôi tay toàn bộ đều là nóng rất bỏng cháy cảm Nàng không biết trong lòng kia cổ vô danh lửa giận là từ đâu tới. Đây là đồng thu luyện lần đầu tiên như vậy phẫn nộ. Nàng cơ hồ đều có thể đủ cảm giác được chính mình thân mình ở hơi hơi mà run rẩy, Nàng chỉ có thể dựa vào sofa mặt sau. Tận lực hạ giọng làm chính mình có thể bảo trì chấn định. Mà đồng thanh lưu còn lại là nhàn nhạt nhìn thoáng qua đồng thu luyện. Nói đi, là ai? Ta nhận thức người đúng không? Đồng thanh lưu đồng tử nháy mắt phóng đại. Mà Đồng Thu Luyện đã từ Đồng Thanh Lưu phản ứng chung, minh bạch, người này chính mình nhận thức, mà giờ phút này Đồng Thu Luyện trong đầu đã hiện ra một người, Đồng Thu Luyện lập tức đứng dậy, trực tiếp liền phải hướng bên ngoài đi, mà Đồng Thanh Lưu duỗi tay liền kéo lấy Đồng Thu Luyện tay, Đồng Thu Luyện một tay đem Đồng Thanh Lưu tay ném ra, nhưng là Đồng Thanh Lưu lại một lần kéo lấy Đồng Thu Luyện tay. Ngươi muốn làm gì? Ta đã biết, ta là làm không, rõ, rốt cuộc là cái dạng gì thâm cửu đại hận? Hắn yêu cầu như vậy đối phụ thân ta, hơn nữa, thanh lưu, ta ba ba vẫn luôn đem ngươi trở thành thân nhi tử tới đối đãi, chúng ta đồng ra, này một thế hệ liền ra ngươi một cái nam hải, ba ba rất đau ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết sao. Đồng thu luyện nhìn như cũng là quỷ trên mặt đất mặt người, đồng thanh lưu túi đầu, nhưng là cái mũi lại là hế ẩm, đôi mắt cũng là nhức mỏi, là ta quá yếu đuối, ta quá sợ hãi, ta không dám nói ra, ta không dám. Ta là cái tội nhân, ngươi liền trực tiếp đánh chết ta hảo, thật sự, ngươi trực tiếp đánh chết ta đi. Đồng thanh lưu trực tiếp đứng dậy, lôi kéo đồng thu luyện tay liền hướng chính mình trên người mặt tiếp đón. Ta thật sự tưởng trực tiếp đánh chết ngươi, ngươi có biết hay không, chính là bởi vì ngươi bộ dáng này, phụ thân ta mới có thể chết thảm ở ngục trung. Ngươi có biết hay không a? Đồng thu luyện trước nay đều chưa từng nghĩ tới, chính mình sẽ có cảm xúc mất khống chế một ngày. Nhưng là nghe tới chuyện này lúc sau, đồng thu luyện vẫn là cảm thấy cả trái tim đều phải từ ngực trực tiếp nhảy ra tới, mà người kia danh cũng cơ hồ là miêu tả sinh động. Đồng thu luyện thật sự không hiểu, một cái cha mẹ sinh dưỡng, vốn là cùng căn sinh, tương tiên hà thái cấp. Chuyện này ta là sau lại mới biết được, ta lúc ấy nếu là biết đến lời nói đồng thanh lưu nói làm đồng thu luyện, ngừng bước chân, hắn quay đầu lại nhìn đồng thanh lưu, hai người bốn mắt nhìn nhau. Đồng thu luyện chỉ cảm thấy chính mình bụng có chút đau, đồng thu luyện nghiến nghiến răng, thật sâu mà hít một hơi, bình phục một chút tâm tình của mình. Nhưng là nàng có thể rõ ràng nghe thấy chính mình trái tim chấn động thanh âm, cái loại này kịch liệt nhảy lên, làm đồng thu luyện cảm thấy chính mình hô hấp đều trở nên rồn rập, mà đồng thanh lưu đều nghe được ra tới. Giờ phút này đồng thu luyện tâm tình không bình tĩnh, đồng thanh lưu vội vàng duỗi tay đỡ lấy đồng thu luyện, làm sao vậy? Trong lòng khó chịu vẫn là thế nào ngươi đừng kích động Chấm dãi hô hấp Cùng ngay Đồng thu luyện một tay đem đồng thanh lưu đẩy ra Đồng thanh lưu nhìn vắng vẻ tay Trong lòng giống như là bị thứ gì đào rông giống nhau Nàng nhìn đồng thu luyện mở ra cửa phòng Đồng thu luyện bối cảnh quyết tuyệt Đồng thanh lưu cảm thấy Chính mình trong lòng mặt giống như là bị người hung hăng mà tạ một quyền Đau đến sắp vô pháp hô hấp Đồng thu luyện duỗi tay đem cửa phòng mở ra Nhưng là đột nhiên đầu góc một trận choáng váng, đồng thu luyện vội vàng dối tay đỡ lấy khung cửa, mà vẫn luôn nhìn đồng thu luyện đồng thanh lưu, lập tức tiến lên, liền ở đồng thu luyện sắp ngã xuống nháy mắt, từ phía sau ôm lấy đồng thu luyện. Đồng thanh lưu giờ phút này cả người đầu góc đều là nổ tung. Gia đình bác sĩ lại đây, tiểu dịch cùng tiêu thần mặt vẫn luôn ở đồng thanh lưu trước mặt đông đưa, đồng thanh lưu chỉ là ngốc ngốc đứng ở góc, hắn đã biết đồng thu luyện mang thai, hiện tại là không thể chịu kích thích. Nhưng là hắn không hiểu a chuyện này đã lặp đi lặp lại cha tấn hắn 5 năm lâu, hắn vẫn luôn muốn tìm cơ hội cùng nàng nói ra, nhưng là nếu là đồng thu luyện trong bụng hải tử ra cái gì ngoài ý muốn nói, đồng thanh lưu là muôn lần chết đều không thể thoái thác tội của mình. Đại gia bận bận rộn rộn bận việc hơn phân nửa đêm, an thúc đi đến đồng thanh lưu bên người, đồng thiếu ra, nếu không ta ở bên này cho ngươi an bài một phòng khách, đêm nay ngài liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi, bên ngoài còn đang mưa. Ngài hiện tại trở về cũng không an toàn. Đồng thanh lưu gật gật đầu. Giờ phút này tiêu thần con dòng chính môn đưa bác sĩ rời đi, tiểu dịch còn lại là ghé vào đầu giường, duỗi tay sờ sờ đồng thu luyện mặt, tiểu dịch đều nắm thành một đoàn. Đây là tiểu dịch lần thứ hai thấy đồng thu luyện thế xỉu, tiểu dịch lúc này mới hy vọng chính mình nếu là cái đại nhân nên thật tốt. Nói như vậy, chính mình là có thể đủ vì mõ mì làm càng nhiều sự tình. Hơn nữa chính mình tuyệt đối sẽ không làm mò Mỹ đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Hơn nữa đặt đi còn cùng chính mình nói, làm. Chính mình hảo hảo mò mi mì. chính mình như thế nào liền như vậy vô dụng đâu. Tiểu dịch như vậy nghĩ, trong mắt nước mắt ngăn không được đi xuống lưu. Đồng thanh lưu chạy nhanh đi qua đi, đem tiểu dịch ôm vào trong ngực mặt. Đừng khóc, là cứu cứu sai. Tiểu dịch ngoan ngoan đừng khóc, mẹ ngươi không có việc gì. Đừng khóc đồng thanh lưu cũng không biết nên nói cái gì. Nếu là chính mình không nói ra những lời này đó nói, có lẽ căn bản là sẽ không có những việc này. Tiểu dịch cùng đồng thanh lưu ở chỗ này bồi trong chốc lát, tiểu dịch khóc trong chốc lát lúc sau liền ngủ rồi, tiêu thần trở về liền ôm tiểu dịch trở về ngủ, đồng thanh lưu ở chỗ này thủ đồng thu luyện cả đêm. Ta thật sự không phải cố ý không nói cho ngươi, ta biết chuyện này thời điểm, ngươi đã rời đi, ta từ trường học trở về, phát hiện ngươi đã không thấy, ta nơi nơi đều tìm không thấy người của ngươi. ta thật sự không biết nên làm như thế nào. Đồng Thanh Lưu duỗi tay giúp Đồng Thu luyện dịch dịch góc chan, Đồng Thu luyện trở mình tử, đưa lưng về phía Đồng Thanh Lưu. Đồng Thanh Lưu thở dài, ngươi lại lần nữa trở về lúc sau, ta cũng không dám cùng ngươi để vấn đề này. Chẳng qua gần nhất chuyện này Cha tấn đến ta càng thêm khó chịu. Ta là cái đồng loa đúng không? Đại ba sinh thời thật sự đối ta thực hảo, thực xin lỗi Đồng Thanh Lưu nhìn nhìn thời gian, An thúc vừa lúc mở cửa tiến vào, Đồng thiếu gia. Ngài tỉnh A. Muốn hay không đi nghỉ ngơi trong chốc lát, mới năm giờ nhiều. Không cần, ta công ty còn có chuyện, liền trước rời đi, hảo hảo chiếu cố nàng. Đồng thanh lưu nói thật sâu nhìn thoáng qua đồng thu luyện, liền đứng dậy rời đi, thẳng đến bên ngoài chuyển đến ô tô động cơ phát động thanh âm. Đồng thu luyện mới mở to mắt, đồng thu luyện rối tay gắt gao mà nắm chặt chăn. Mấy ngày nay nhiều chuyện như vậy, đồng thu luyện đã cảm giác được năm đó sự tình, cũng không đơn thuần. Mà đồng thu luyện càng là tiếp cận chân tướng, càng là cảm thấy chân tướng tàn nhẫn làm người hít thở không thông. Đồng thanh lưu lái xe tới rồi nửa đường, di động tới một cái tin nhắn, mặt trên biểu hiện là đồng thu luyện, đồng thanh lưu mở ra di động, ta tha thứ ngươi chỉ có bốn chữ, đồng thanh lưu lại đột nhiên phanh lại, ở trống vắng trên đường mặt, cũng chỉ có hắn một chiếc xe, mà loại này rồn dập tiếng thắng xe âm, lốp xe cỏ sát mặt đất phát ra chói hai thanh âm. Mà đồng thanh lưu lặp lại nhìn mấy lần tin nhắn, đột nhiên liền dẫm lên chân ga, sẽ như là mũi tên rời dây cùng giống nhau bay đi ra. Ngoài, ngươi là đống đốc, loại chuyện này ngươi tha thứ ta cái gì? Ta vốn dĩ chính là đồng lõa, ngươi muốn tha thứ ta cái gì? Ngươi nên hung hăng lại ném ta mấy bàn tay mới đúng, ngươi là cái ngốc tử. Cái này niên đại đã không lưu hành lấy ơn báo hoán, ngươi đây là đang làm cái gì người tốt ta, Những cái đó đối với ngươi không người tốt. Ngươi nên hung hăng mà trả thù trở về mới đúng, đồng thu luyện, ngươi là cái ngốc tử. Ha ha đồng thanh lưu ở trống vắng trên đường mặt, lái xe tử, làm càn cười to, cười cười, nước mắt đều chạy vẻ mặt. Lệnh hồ ra này một đêm lại là một cái trắng đêm khó miên chi dạng, lệnh hồ mặc vốn dĩ đã là thể sắc và tinh thần mỏi mệt, Hắn không biết lệnh hồ càn cùng vương nhã nhàn chi gian rốt cuộc là đã xảy ra cái gì, làm cho vương nhã nhàn nhìn đến lệnh hồ càn. giống như là lao thử nhìn thấy miêu giống nhau, hai người chính là ăn cơm đều không ngồi vào cùng nhau, nhưng là lệnh hồ mặc lại không biết này trong đó rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. Lệnh hồ mặc xoa xoa giữa mày, hắn giữa mày chi gian bởi vì thường xuyên nhíu mày duyên cớ, đã hình thành thật sâu mà dấu vết. Lệnh hồ mặc nhìn trong tầm tay văn kiện, đem cuối cùng một phần văn kiện mặt trên thiêm hảo tên, lúc này đã buổi sáng 5 giờ rưỡi, lệnh hồ mặc bận việc hơn phân nửa đêm, Công ty muốn xử lý sự tình rất nhiều, mà ban ngày đều ở bận rộn lệnh hồ trạch sự tình, làm cho chính mình một chút nghỉ ngơi thời gian đều không có. Đại thiếu gia, cảnh sát tới, mang đến điều tra lệnh, nói là muốn điều tra trong nhà mặt. Quản gia gõ cửa tiến vào, lệnh hồ mặc trầm mặc một lát, thay đổi một bộ quần áo liền vội vàng xuống lầu, mà dưới lầu vương nhã nhằn ngồi ở trên sofa mặt, chỉ là một ngày qua đi mà thôi. Vương nhã nhàn cả người đã hoàn toàn thay đổi một người giống nhau, cả người đều có vẻ thập phần tiểu thụy, hơn nữa hai mắt vô thần, lỗ trống nhìn một chỗ. Lệnh hồ tổng tài, ngượng ngùng, đây là phía trên xuống dưới mệnh lệnh, ngượng ngùng, đã tội. Triệu Minh nói chuyện thời điểm còn là phi thường khách khí, ai làm này phụ tử hai người đều là kia một cái bộ dáng đâu, không nói không cười, trên mặt mặt liền kém viết mấy cái chữ to, người sống chưa tiến. Mà vương nhã nhàn lại như là điên rồi giống nhau, đột nhiên đứng lên, chính là trong tầm tay trong tầm tay bị đánh nghiêng, nước trà bắn tới rồi trên váy mặt đều là, nhưng là nàng cũng không để ý không màng, nàng đột nhiên liền trực tiếp xông lên lâu, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, không rõ, nàng đây là làm sao vậy? Triệu đội trưởng, ngài tùy ý đi, lệnh hồ mặc trong thanh âm rõ ràng lộ ra mọi mệt, hơn nữa cả người tinh thần diện mạo thoạt nhìn cũng là không tốt lắm. Triệu Minh khiến cho bọn họ đi điều tra. Lệnh hồ ra rất lớn, cho nên điều tra lên cũng là phi thường tốn thời gian. Này lan lộn, liền lộng tới mau 10 giờ, đội trưởng, ngươi xem cái này. Lý nại trong tay đột nhiên cầm một cái phong kín trong suốt túi tới rồi Triệu Minh trước mặt. Triệu Minh nhìn đến nơi này đổ vật khi, cả người đều là trước mắt sáng ngời, giống như là nháy mắt bị tiêm máu gà giống nhau, mà lệnh hồ mặc tự nhiên cũng là chú ý tới Triệu Minh biểu tình đầu chuyển. trong lòng trầm xuống, thứ này là cái gì, lệnh hồ mặc không hiểu, rất nhỏ, cúc áo lớn nhỏ đồ vật, bất quá lệnh hồ mặc có thể khẳng định, thứ này đối phụ thân mà nói khẳng định không phải cái gì thứ tốt. Mà lục tục phụ trách điều tra cảnh sát đều đã trở lại, khác chính là không có gì đồ vật, còn có một ít đều là đề cập tới rồi quân bộ cơ mật sự tình, loại đồ vật này bọn họ là chạm vào không được, lệnh hồ tổng tài, chúng ta liền trước cáo tử. Lệnh hồ mặc gật gật đầu. Nhìn bọn họ một đám người tựa hồ ở thảo luận cái gì, bất quá bọn họ lúc này đây lại đây, hiển nhiên không phải tay không mà về. Lệnh hồ mặc lập tức bắt thông lệnh hồ càn điện thoại, lệnh hồ càn giờ phút này cũng là bận việc cả đêm, bên này phụ thân sự tình là sức đầu mẹ chán. Ngày hôm qua gọi điện thoại cấp một ít thượng cấp giỏ hỏi cái kia trang bị khai phá sự tình, tiếp nhận dứt lấy một đám thoá mạng, lệnh hồ càn buồn bực đến muốn chết, thật là, nước miếng bắn chính mình vẻ mặt, phiền đã chết. Mà lúc sau, về cái kia buôn lậu ma túy tổ chức tựa hồ lại có tiến triển, lại là bận việc nửa đêm, vừa mới chuẩn bị ngủ một giờ. Chờ một lát đi cục cảnh sát tới, lệnh hồ mặc điện thoại liền tới rồi. Đại ca, làm sao vậy? Lệnh hồ càng cảm thấy chính mình huyệt thái dương phụ cận, toàn bộ như là nổ tung giống nhau khó chịu, lệnh hồ càng nhắm mắt lại, xoa xoa huyệt thái dương. Vừa mới triệu đội trưởng phái người tới trong nhà mặt điều tra, tìm được rồi một cái đồ vật. Đồ vật không lớn, cúc áo giống nhau đi, rất nhỏ lệnh hồ càn giờ phút này đầu góc càng là nháy mắt liền nổ tung, hắn đã không biết lệnh hồ mặc tiếp theo nói chút cái gì sao, vội vã lái xe tử liền hướng nội thành cục cảnh sát đi. Lệnh hồ càn đến cục cảnh sát thời điểm, Triệu Minh đang ở cùng một ít người thương thảo vụ án, thấy lệnh hồ càn đầu tiên là ngần ra, nhưng là tiếp đón lệnh hồ càn trước ngồi xuống. Phía dưới chúng ta chính là muốn trọng điểm điều tra một chút phan thủ cường cùng hà tĩnh bọn họ hay không có cái gì chung chỗ, về định vị truy tung, bởi vì đề cập tới rồi quân đội cơ mật, cho nên cái này điều manh mối tạm thời trước không cha căn cứ quán cà phê người phục vụ bảng tường trình, lệnh hồ sẽ có. Trong hồ sơ phát phía trước xác thật là đi qua, lệnh hồ càng chỉ là lặng lặng nghe. Nhưng là lệnh hồ càn như thế nào cảm thấy này hết thể đều là chỉ hướng về phía chính mình ra đâu. Lệnh hồ càn giờ phút này thật là đau đầu rụng nước. Đồng thu luyện ở đồng thanh lưu đi rồi lúc sau, lại ngủ trong chốc lát, liền vội vàng tới rồi cục cảnh sát, vừa mới đến cục cảnh sát, liền từ triệu mình trong tay được đến một cái định vị truy tung trang bị. Đồng thu luyện quan sát trong chốc lát, mặt trên còn có máu tàn lưu, đồng thu luyện lập tức đối mặt trên máu tiến hành rồi lấy ra phân tích, lao sư. Ngươi nói cái này hà tĩnh chết cùng lệnh hồ tư lệnh có phải hay không thật sự có quan hệ a? Đồng thu luyện nhìn nhìn bạch thiếu ngôn, cái này ta nào biết đâu rằng, loại chuyện này không phải chúng ta cai quản sự tình, hảo hảo làm ngươi thuộc bổn phận sự tình, đừng nghĩ này đó có không. Kỳ thật đồng thu luyện chẳng qua là muốn cho chính mình vội một ít, như vậy liền có thể không đi miên man suy nghĩ. Đồng thu luyện giữa trưa thời điểm, đang chuẩn bị trở về, tiêu thần đã ở cửa đợi một hồi lâu. Đồng thu luyện vừa mới ra phòng thí nghiệm, liền thấy Lý Mại vội vã chạy tới, đồng pháp ý để, may mắn ngươi ở, thật là cứu mạng a, muốn chết, này đó đều là cái gì phá sự a, thật là phiền đã chết. Ra án từ sao? Đồng thu luyện ý bảo Bạch Thiếu Ngôn lập tức thu thập đồ vật chuẩn bị xuất hiện tràng. Không phải cái gì án mạng, là lệnh hồ tư lệnh phu nhân ở nhà mặt tự sát, đã bị đưa đến bệnh viện, bất quá hiện trường giống như có điểm phức tạp. Cho nên làm chúng ta đi xem một chút, thật là phiền đã chết, cái này lệnh hồ ra còn có thể sống yên ổn một chút sao. Đồng thu luyện sửng sốt, dối tay nắm thật chặt trên người mặt quần áo, mà bạch thiếu ngôn cũng là sửng sốt, chính là ngày hôm qua cái kia thập phần kiêu ngạo hương ngạnh nữ nhân sao. Cư nhiên sẽ làm ra tự sát loại chuyện này. Nay vẫn là lần đó đồng thu luyện bị lệnh hồ chạch thỉnh lên xe lúc sau, lần đầu tiên tới rồi lệnh hồ ra. Lệnh hồ gia vốn di chính là cái loại này thập phần cổ xưa khảo cứu phong ở. Toàn bộ phong ở thoạt nhìn chính là cho người ta một loại dày nặng cảm. Giờ phút này lệnh hồ gia càng là tĩnh mịch giống nhau. Nghe nói là quét tức người hầu phát hiện, đã bị lệnh hồ tổng tài đưa đi bệnh viện. Hiện trường có điểm loạn. Triệu Minh so đồng thu luyện trước một bước tới rồi hiện trường. Đồng thu luyện gật gật đầu. Đồng thu luyện đến bây giờ đối lệnh hồ gia bố trí cách cục vẫn là thập phần rõ ràng. thực mau liền đến vương nhã nhàn phòng cửa này vừa mới đi vào đã nghe tới rồi một cổ mùi máu tươi nói đồng thu luyện đem khẩu trang mang lên thay quần áo mang lên bao tay cửa nhỏ giọt một ít vệt nước cùng vết máu mà trong phòng cũng là đồng dạng như thế trong phòng thực loạn trên giường mặt đều là một ít bị ném đến lung tung rối loạn đồ vật hơn nữa toàn bộ phòng giống như là bị người quét sạch giống nhau đồng thu luyện dọc theo vệt nước tiến vào bên trong rửa mặt gian Mà cái loại này dày đặc mùi máu tươi nói cũng là càng lúc càng lớn, đồng thu luyện đi vào, đầu tiên dẫn vào mi mắt chính là một đại lưu bị huyết nhiễm hồng máu loãng, ở buồn tắm bên trong, Thoạt nhìn thập phần làm cho người ta sợ hãi, manh liệt đánh sâu vào mỗi người cảm quan. Trên mặt đất mặt khăn lông, đồ dùng tẩy rửa cũng là tùy ý tán loạn. Đồng thu luyện đi qua đi, nhặt lên trên mặt đất mặt một cái lơi dao, không phải cái gì đặc biệt đồ vật, bởi vì ở một bên. đồng thu luyện thấy cái loại này kiểu cũ dao cạo dâu nhân nên là cái kia mặt trên lưới dao bởi vì đồng thu luyện còn có thể thấy cái này lưỡi dao mặt trên một hai căn màu đen hồ cha mà cái này lưỡi dao mặt trên đứng vết máu cái này hẳn là chính là nàng tự sát hung khí mà mãn chỉ máu loãng thoạt nhìn thật là làm người cảm thấy thập phần không thoải mái vì cái gì nói thực hỗn độn là bởi vì bên này thượng còn rơi dụng một ít dược bình đồng thu luyện đem trong đó một cái dược bình nhặt lên tới Mặt trên viết ra phổ tọa luân phiến là thuốc ngủ, hơn nữa chung quanh còn có một ít rơi dụng viên thuốc. Mấu chốt là đồng thu luyện ở thùng rác bên trong, thấy một cái màu đen bao nylon. Đồng thu luyện chỉ là xuất phát từ tò mò đem bao nylon cầm lấy tới, lạch cạch, rơi xuống một cái ống tiêm, cái kia ống tiêm bên trong còn có nước thuốc. Đồng thu luyện không biết cái này là cái gì, chỉ là đem ống tiêm cầm lấy tới, nhìn nhìn, không có bị mở ra quá dấu vết, thứ này. còn không có bị dùng quá, cái này bên trong chính là cái gì? Đều mang về kiểm tra đo lường một chút đi, đúng rồi, còn có cái này. Đồng thu luyện đem cái kia màu đen bao ni lon cũng đem ra, giao cho bạch thiếu ngôn, bạch thiếu ngôn gật gật đầu, cái này hiện trường là đủ loạn, người này không phải là bệnh tâm thần đi, bằng không như thế nào đem nơi này lăn lộn thành cái dạng này đâu. lão sư, cái này buồn tắm bên trong có phải hay không có cái gì a Bạch thiếu ngôn chỉ vào buồn tắm bên trong, hình như là nổi lơ lửng thứ gì, đồng thu luyện chỉ là trước lấy ra một cái ống nghiệm, đi một ít buồn tắm bên trong máu loãng, đem ống nghiệm giao cho bạch thiếu ngôn lúc sau, đồng thu luyện liền đem buồn tắm bên trong trôi nổi đồ vật cầm lên, như là một chương ảnh trụ bộ dáng, là cái đáy chiều thượng, đồng thu luyện kêu ảnh trụ cầm lên, nhưng là đương nhìn đến ảnh trụ chính diện thời điểm, đồng thu luyện cả người giống như là bị xét đánh giống nhau. Lão sư Người này là ai a? Ta như thế nào cảm thấy ta như thế nào cảm thấy người này cùng Lão sư có chút giống đâu? Chẳng qua những lời này Bạch Thiếu Ngôn không có dám nói ra thôi, bởi vì hắn đã thấy đồng thu luyện biểu tình có chút dị thường. Bạch Thiếu Ngôn đưa cho đồng thu luyện một chương khăn tay, đồng thu luyện không có tiếp nhận khăn tay, bởi vì ảnh chụp đã bị bọt nước qua, mặt trên hình người đã có chút hoa rớt, nhưng là vẫn là có thể nhìn ra được tới, bởi vì là một người đại đặc tả. Người này là chính mình mẫu thân, bất quá lúc này mẫu thân thoạt nhìn bất quá là hai mươi tả hưu tuổi tác, thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ, đồng thu luyện liếc mắt một cái liền nhận ra được. Đồng pháp ý, ý thế nào, cái này ảnh chụp là chuyện như thế nào a? Triệu Minh đi qua đi, đương nhìn đến ảnh chụp ánh mắt đầu tiên thời điểm, Triệu Minh cũng là ngây ngẩn cả người, cùng Bạch Thiếu Ngôn liếc nhau, Bạch Thiếu Ngôn gật gật đầu, Triệu Minh chỉ chỉ đồng thu luyện, Bạch Thiếu Ngôn lắc lắc đầu. bọn họ đều không quen biết trên ảnh chụp mặt nữ nhân. bất quá người này cùng đồng thu luyện có vài phần tương tự nhưng thật ra thật sự, hơn nữa đồng thu luyện thần sắc hiển nhiên có chút gì thường a. bởi vì ảnh chụp đã bị bọt nước qua, triệu minh cầm ảnh chụp đi tìm người chuyên môn xử lý đi. nói cách khác, chiêu bài mặt trên đồ vật, một lộng liền sẽ hoa rớt, mà trên đường trở về mặt, đồng thu luyện vẫn luôn là không nói một lời. thẳng đến tới rồi cục cảnh sát cửa, ta có thể thấy một chút lệnh hồ thúc thúc sao. Triệu Minh dừng một chút. Nói thật, mấy ngày nay muốn thấy lệnh hồ chạch người nhiều đi, hơn nữa mỗi người đều là cái loại này có thể đem Triệu Minh áp chết cái loại này người, cho nên Triệu Minh liền trực tiếp không được tham hỏi, nhưng là đồng thu luyện nói, Triệu Minh thật đúng là có chút khó xử. Ngươi yên tâm đi, ta không phải nói khác, ta là tưởng cùng hắn liêu một chút cha mẹ ta sự tình, cùng ngươi án tử không có quan hệ. Đồng thu luyện môi thiếu chút nữa bị cắn ra huyết, Triệu Minh suy nghĩ trong chốc lát. Gật gật đầu, ai, ai làm triệu mình vẫn luôn thiếu đồng thu luyện nhân tình đâu nay đồng thu luyện phía trước giúp chính mình xử lý hai khởi án tử Vô luận là nửa đêm vẫn là khi nào, nhân ra đều là tùy kêu tùy đến cái loại này Còn nữa nói, này lệnh hồ trạch cũng không phải nói thật liền không thể thấy Cho nên triệu mình vẫn là làm đồng thu luyện đi gặp Vậy phiên toái ngươi Đồng thu luyện nhìn nhìn ngoài cửa sổ kia bức ảnh đồng thu luyện chưa bao giờ gặp qua trong nhà mặt nguyên lai mẫu thân ảnh chụp rất nhiều mà mỗi một trường ảnh chụp đồng thu luyện đều đặc biệt quen thuộc nhưng là này một trường đồng thu luyện lại là thật sự chưa bao giờ gặp qua kia bức ảnh hơn nữa nàng tự sát liền tự sắt đi vì cái gì muốn bắt mẫu thân ảnh chụp đâu đồng thu luyện trong lòng nỗi băn khoăn càng lúc càng lớn đồng thu luyện đến cục cảnh sát lúc sau tiêu thần đang ở triệu minh vốn dĩ văn phòng chán đến chết chơi gì động đâu nhìn đến đồng thu luyện tự nhiên là vui vẻ tiêu thần Ngươi chờ ta một chút, ta còn có chút sự tình. Tiêu thần kia ca ca liệt khai khoe miệng, nháy mắt lại sụp đổ, ai? Hảo đi hảo đi, ngươi vội đi, ta liền chờ hảo. Lệnh hồ trạch giờ phút này đã đừng đóng 24 giờ nhiều, cả người đều có vẻ thập phần tiểu thụy, hán dâu đều mọc ra một ít, cả người trừ bỏ kia một đôi con ngươi dị thường trong trẻo, địa phương khác thoạt nhìn vẫn là có vẻ có chút chật vật, môn bị mở ra, bên ngoài ánh sáng ở lệnh hồ trạch xem ra liền có vẻ thập phần chói mắt triệu minh đi đến lệnh hồ trạch chỉ là nhìn triệu minh gợn sóng bất kinh tựa hồ không có gì đồ vật có thể khiến cho hắn cảm tình biến hóa đối với lệnh hồ trạch bình tĩnh triệu minh đã linh giáo đủ nhiều lệnh hồ tư lệnh có người nghĩ đến nhìn xem ngươi lệnh hồ trạch đầu góc trung hiện lên bất quá là trong nhà mặt mấy người kia thôi nhưng là đương đồng thu luyện xuất hiện ở cửa thời điểm Lệnh Hồ Trạch cả người nháy mắt ngây người. Đồng Thu Luyện hôm nay một thân bạc hà lục trường khoản váy liền áo, bên ngoài mặc một cái màu trắng gạo mỏng áo lông, tóc là dối tung, bởi vì là con ánh sáng. Đồng Thu Luyện thân ảnh cùng Lệnh Hồ Trạch trong trí nhớ nữ nhân, nháy mắt trùng hợp, Lệnh Hồ Trạch trong miệng không tự giác kêu cái tên, Mạn Chi. Đồng Thu Luyện thân mình nháy mắt cứng đờ. Nàng không biết đi qua lâu như vậy, Lệnh Hồ Trạch đối với Mâu thân cư nhiên vẫn là có sâu như vậy chấp niệm. 150 hóa thành nhiễu chỉ nhu tình thế thăng cấp lệnh hồ trạch một bàn tay là bị khảo ở trên ghế mặt cho nên không thể đủ đại biên độ nhúc ních nhưng là ở nhìn thấy đồng thu luyện thời điểm lệnh hồ trạch trực tiếp liền từ ghế trên mặt đứng lên chỉ là tay phải lại bị còng tay quát sát có chút đau mà theo môn bị đóng lại đồng thu luyện chậm rãi đến gần lệnh hồ trạch cũng đã nhìn ra tới người cũng không phải cái gì triệu mạn chi mà là đồng thu luyện đồng thu luyện trên mặt mặt chưa thi phân trang Nhưng là thoạt nhìn vẫn là thập phần Mỹ diễm động lòng người Lệnh hồ trạch suy sụp ngồi xuống Tựa hồ là thập phần thất vọng Sau đó hãy còn cười Chính mình đây là làm sao vậy Thật đúng là cho rằng mạn chi sẽ xuất hiện sao Mạn chi đã sớm qua đời không phải sao Chính mình đây đều là làm sao vậy Như thế nào đầu góc đều hảo xử Lệnh hồ thúc thúc Đồng thu luyện thanh âm trước sau như một thanh lãnh Ở cái này vốn là vắng lặng phòng thẩm vẫn bên trong càng là làm người cảm thấy trong lòng có chút không được tự nhiên. lệnh hồ trạch nhìn trước mặt nữ hải, không thể nói là nữ hải đi. năm đó nữ hải đã kết hôn sinh hài tử. tiểu luyện a lệnh hồ trạch con ngươi lộ ra điểm điểm ý cười. đồng thu luyện trước nay đều biết, lệnh hồ trạch đối chính mình vẫn luôn là thực chiếu cố, đã từng đồng thu luyện không hiểu, vì cái gì lệnh hồ trạch đối chính mình thực hảo, luôn là tưởng lệnh hồ ra không có nữ hải tử, cho nên đồng thu luyện đối lệnh hồ trạch cũng là kính yêu có thêm. chẳng qua hiện tại đồng thu luyện lại không như vậy cho rằng nàng giờ phút này đã minh bạch lệnh hồ trạch đây là ở xuyên thấu qua chính mình xem người khác đang xem chính mình mẫu thân mà triệu minh đây là lần đầu tiên nhìn thấy lệnh hồ trạch cười kỳ thật chuẩn xác mà nói cũng không thể nói lệnh hồ trạch là đang cười đi nhưng là lệnh hồ trạch trên mặt mặt biểu tình sắc thật là nhu hòa một ít đã không có gì vãng cái loại này lạnh nhạt cùng cường thế triệu minh hy vọng đồng thu luyện lần nay cùng lệnh hồ trạch gặp mặt có thể trở thành mở ra lệnh hồ Trạch miệng một cái đột phá khẩu tiêu hàn đi trở về sao đồng thu luyện lắc lắc đầu không tự giác duỗi tay sờ sờ bụng nghĩ tới đêm qua mặt sự tình trong lòng vẫn là cảm thấy có chút không được tự nhiên ngươi cùng mẫu thân ngươi lớn lên có chút giống lại có chút không giống ân ta cùng mẫu thân chẳng qua là bề ngoài có chút tương tự mà thôi đồng thu luyện diện mạo kỳ thật là kết hợp đồng tề cùng triệu mạn chi hai người bộ dạng cũng không phải đơn thuần giống người nào đó, triệu mạn chi là là một cái thập phần dịu dàng ôn nhu người, mà đồng thu luyện bộ dạng lớn lên mỹ diễm động lòng người, lại cứ khí chất cao lanh thanh não, này hai loại hoàn toàn bất đồng đồ vật ở đồng thu luyện trên người mặt kết hợp thực hảo, cũng làm đồng thu luyện cả người thoạt nhìn thập phần mê người. lệnh hồ trạch cười cười, đúng vậy, chẳng qua là diện mạo có chút tương tự mà thôi, nghĩ như thế nào lên xem ta, ngươi hẳn là hận ta đi, năm năm trước bắt cóc gán lúc sau. người đối ta kỳ thật lệnh hồ trạch nhìn đồng thu luyện cái này nữ hải chính mình nguyên lai là thật sự yêu thương bởi vì khi còn nhỏ đồng thu luyện lớn lên cùng triệu mạn chi vẫn là thực tương tự có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi duyên cơ đi lệnh hồ trạch đối đồng thu luyện luôn là nhiều một ít thương tiếc nhưng là theo đồng thu luyện lớn lên đồng thu luyện trên người mặt đồng tề bóng dáng càng thêm rõ ràng lệnh hồ trạch hoàn toàn xem không được như vậy ta không hận thúc thúc Đồng thu luyện ngồi ở phòng thẩm vấn bên trong, nơi này quá mức cấm lãnh, nếu là trong lòng hơi chút yếu ớt người, ở chỗ này đãi trong chốc lát, trong lòng khẳng định sẽ ra vấn đề, nhưng là lệnh hồ trạch hiển nhiên trong lòng cũng đủ cường đại. Kỳ thật kia chuyện ta không trách bất luận kẻ nào, các ngươi lựa chọn ai, là các ngươi sự tình, ta không có lý do gì cưỡng cầu các ngươi vây quanh ta chuyển. Ngươi từ nhỏ đến lớn đều là cái dạng này, không tranh không đoạn. Nhưng là ngươi có biết hay không chính là bởi vì ngươi vô dục vô cầu, nhưng là lại được đến càng nhiều thương tiếc mới có thể làm đồng gia tỉ mội như vậy ghen ghét ngươi. Đồng thu luyện chỉ là cười, loại chuyện này hiện tại nói lại có cái gì ý nghĩa đâu, rốt cuộc hiện tại đồng thanh nhiên cùng đồng thanh tư đều đã không còn nữa. Chúng ta là vô pháp tả hữu người khác hành vi, cũng không thể cưỡng cầu không thích chính mình người thích thượng chính mình, lệnh hồ thúc thúc, ngươi nói đúng sao. Đồng thu luyện ánh mắt lộ ra nghiêm túc, kia một đôi giếng cổ giống nhau sâu thẳm con người có không thuộc về nàng tuổi này thành thủ. Ngươi tới gặp ta, là tới ta ôn chuyện sao? Lệnh hồ chạch dối tay chuyển động trong tay cái ly, đúng vậy, ai đều không thể cưỡng cầu một cái không thích chính mình, người thích thượng chính mình, nhưng là đã yêu phải làm sao bây giờ đâu, rõ ràng lúc ấy đã báo cho chính mình, nữ nhân này là người huynh đệ nữ nhân, ngươi không thể đối nàng sinh ra bất luận cái gì ý tưởng, nhưng là chính là như vậy thấp thỏm cùng bất an. Chính mình vẫn là vô pháp tự kềm chế châm luân. Nay có lẽ chính là ở sai thời gian gặp đúng người, nay chẳng lẽ không phải chính mình bi kịch sao? Cường thế cả đời, nhưng là quan trọng nhất hôn nhân đại sự, lại không phải do chính mình. Nhan gì ở nhà mặt tự sát, ta vừa mới từ lệnh hồ ra trở về siêu cấp linh dược sư hệ thống. Đồng thu luyện chú ý tới lệnh hồ Trạch chẳng qua là nhữ như mày, nắm ly nước tay, nắm thật chặt, tiếp theo liền không có bất luận cái gì động tĩnh. Hoàn toàn là còn không quan tâm cái loại này, loại này lạnh nhạt, thậm chí làm đồng thu luyện cảm thấy có chút trái tim băng giá. Lệnh hồ thúc thúc cùng nhàn gì chính là công nhận mẫu mực phu thê chẳng lẽ lệnh hồ thúc thúc liền chút nào không lo lắng nhàn gì thương thế sao? Tiểu luyện, ta là nhìn ngươi lớn lên, ta đã sống hơn phân nửa đời, ở quan trường tẩm dâm lâu như vậy, ở ngươi không có sinh ra thời điểm, ta liền học được cái gì gọi là gặp biến bất kinh, vương như thái sơn. cho nên ngươi rốt cuộc là muốn hỏi ta cái gì? Kỳ thật lệnh hồ trạch trong lòng không thể nói là không có bất luận cái gì dao động, rốt cuộc kết hôn mau 30 năm, liền tính là không có tình yêu, bọn họ chi gian vẫn là có thân tình. Lệnh hồ trạch tuy rằng là lạnh nhạt vô tình người, nhưng là nữ nhân này tốt xấu cũng là làm bạn chính mình nhiều năm như vậy người, lệnh hồ trạch sao có thể nói thật là thờ ơ đâu? Nhan gì là cắt cổ tay tự sát, kia buồn tâm chung có một chương ảnh chụp. Lệnh Hồ Trạch chọn một chút mày, ảnh chụp, Đồng Thu luyện từ trong tầm tay trong bao mặt lấy ra vừa hiện chàng quay chụp ảnh chụp, kia mặt trên chính là đã bị thủy ngâm quá ảnh chụp, tuy rằng có chút không rõ ràng, nhưng là đối với Lệnh Hồ Trạch tới nói, này một trương ảnh chụp xem như hắn chân quý nhất hồi ức, cho nên đương mùa Hồ Trạch nhìn đến cái này ảnh chụp nháy mắt liền minh bạch, làm sao vậy? Nhà của chúng ta liền tính là xuất hiện mẫu thân ngươi ảnh chụp cũng chẳng có gì lạ đi. Chúng ta hai nhà phía trước quan hệ không phải khá tốt sao? Kỳ thật nếu là đồng thu luyện không biết lệnh hồ trạch thích chính mình mâu thân nói, lời này qua loa lấy lệ chính mình, nàng nhưng thật ra không nói cái gì, nhưng là hiện tại đã không giống nhau, nàng đã biết lệnh hồ trạch là thích chính mình mâu thân. Một bên cách gian vài người có chút người là không hiểu đồng thu luyện thân phận, đều là thập phần tò mò, bọn họ không hiểu vì cái gì đồng thu luyện cùng lệnh hồ trạch thoạt nhìn là thập phần quen thuộc, đội trưởng. này rốt cuộc là sướng nào vừa ra a, đồng pháp y vừa mới tới xe thị thời điểm chúng ta đi tiêu thị cao ốc tiếp nàng thời điểm lúc ấy nàng liền cùng lệnh hồ càn rất quen thuộc ngày hôm qua lại náo loạn cùng lệnh hồ phu nhân kia vừa ra hiện tại lại là sướng đến nào vừa ra a. lý mại gai gai tóc thật là như thế nào cảm thấy như vậy loạn đâu ngươi đều không xem tivi sao có biết hay không phía trên gần nhất ở chuẩn bị làm gì lý mại lắc lắc đầu Triệu Minh trực tiếp một cái tát hô qua đi, ta thật có thể bị ngươi tức chết, ngươi cái ngu xuẩn. Đội trưởng, này cũng không thể trách ta à, ngươi nói đi, mấy ngày nay bởi vì án này, hơn nữa phía trước tiêu công tử án tử, chúng ta đã có bao nhiêu lâu không có ngủ cái hảo giác à, nơi nào có thời gian xem TV à. Lý mại dối tay xoa xoa đầu, thật là, ta nếu là ngu xuẩn, cũng là bị ngươi đánh xuẩn. Gần nhất phía trên đang làm về bao năm qua hoan giả sai án, cũng là vì hoan giả sai án mà tử vong quan viên, vì bọn họ cử hành hồi tưởng sẽ. Triệu Minh như vậy vừa nói, ở đây người xem như đều minh bạch, nhưng là chuyện này cùng bọn họ lại có quan hệ gì đâu. Chúng ta tỉnh 5 năm trước thư ký, đồng tề là đồng pháp ý hề phụ thân. Lúc này đổi thành ở đây mọi người ngạc nhiên, việc này lúc ấy chính là khiếp sợ cả nước ca, kia chính là tỉnh bộ cấp cán bộ. hơn nữa đồng tề bởi vì tuổi tương đối nhẹ, cho nên ở tiền nhiệm thời điểm, còn bị đại độ dài đưa tin, nghe nói là phía trên chuyên môn bồi dưỡng một đám thư ký chi nhất, tuổi nhẹ, thực lực cường, cho nên vẫn luôn đều bị người sở chú ý, mà lúc sau phát sinh sự tình, bởi vì khiếp sợ cả nước, cho nên tất cả mọi người là biết đến, chẳng qua rất khó cùng đồng thu luyện liên hệ. Lên được chứ? Không phải đâu, cái này lý mại vẫn là không quá tin tưởng. hơn nữa việc này bởi vì là màu xám mảnh đất án tử cho nên rất ít bị người nhắc tới thời gian dài đại gia cũng liền đem chuyện này quên đi hơn nữa tất cả mọi người không biết cái này đồng thư ký là có nữ nhi a như thế nào không phải ngươi muốn hay không đi tra một chút đồng pháp ý thì hộ tịch tư liệu a triệu minh trắng lín mại liếc mắt một cái mà bên này cách gian vốn di chính là có máy tính mà một cái tiểu cảnh sát đã mở ra cả nước hộ tịch tin tức một lục soát Thực mau liền xuất hiện đồng thu luyện cá nhân tư liệu, phụ thân, đồng thể mẫu thân, triệu mạng chi thật đúng là chính là như vậy, mà mọi người đối đồng thu luyện tựa hồ nhiều một ít không giống nhau cái nhìn. Đúng vậy, vốn là thực bình thường sự tình, nhưng là lệnh hồ thúc thúc nếu là không đối ta mâu thân tổn tâm tư khác, chuyện này ta tự nhiên cảm thấy không có gì, ta nhiều nhất sẽ cảm thấy nhàn gì có phải hay không trước khi chết nhất tưởng niệm người là mâu thân của ta, hiển nhiên là không có khả năng. Nhàn gì đời này hận nhất người có lẽ chính là mẫu thân của ta đi." Lệnh Hồ Trạch nghe xong lời này chỉ là cười. Lệnh Hồ Trạch ở nhìn đến Đồng Thu Luyện cho chính mình xem ảnh chụp thời điểm, liền minh bạch, Đồng Thu Luyện lần này tìm chính mình, rốt cuộc là muốn hỏi cái gì. "Ta thích ngươi mẫu thân là chuyện của ta, ta cũng không có phá hư gia đình của ngươi đi, đây là ta cá nhân sự tình." Lệnh Hồ Trạch nói như vậy, nhưng thật ra thật sự, đồng hai nhà quan hệ xác thật không tồi. mà lệnh hồ trạch vẫn luôn sâu không lường được cho nên lệnh hồ trạch tâm tư kỳ thật rất ít có người có thể đủ nhìn ra được tới thị vệ đại nhân cưới ta hảo sao mới nhất trương nhưng là lệnh hồ thúc thúc xác định không có đối ta phụ thân ra tay sao đồng thu luyện cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ hỏi như vậy có lẽ là bởi vì gần nhất hai cái người chết đã ở cùng lệnh hồ trạch có chút liên lụy có lẽ là đêm qua mặt về phụ thân thiệp sự tình Mà lệnh hồ trạch tựa hồ cũng không nghĩ tới đồng thu luyện sẽ như vậy trực tiếp, chỉ là cười cười. Như thế nào, ngươi là tìm được rồi cái gì chứng cứ sao? Ngươi phải biết rằng chống giống điệu đặt loại này không hề căn cứ sự tình, bôi nhỏ ta tội danh cũng là không nhỏ. Đồng thu luyện chỉ là dỗi tay điểm điểm trên bàn ảnh trụ, đúng vậy, chính mình còn không có bất luận cái gì chứng cứ đâu. Lệnh hồ thúc thúc cũng nói, ngài tẩm dâm quan trường lâu như vậy, tự nhiên là xem đến so với ta thông thấu. bất quá lệnh hồ thúc thúc đôi khi cảm thấy hoàn mị sự tình thường thường luôn là có một ít ngài chưa từng chú ý sơ hở hy vọng ngươi vẫn luôn đều như vậy tự tin đồng thu luyện nói cầm ảnh chụp liền phải hướng bên ngoài đi chờ một chút ảnh chụp có thể cho ta sao đồng thu luyện sửng sốt cái này ảnh chụp bởi vì là hiện trường quay chụp nhưng là cũng không phải nhiệt khác rõ ràng đặc biệt quay chụp vẫn là một trường đã bị bọt nước quá ảnh chụp cho nên cũng không phải thực rõ ràng Đồng thu luyện có chút nghi hoặc nhìn lệnh hồ Trạch Mẫu thân ngươi vẫn luôn thích phụ thân ngươi, này xem như ta và ngươi mẫu thân duy nhất một trường chụp ảnh chung đi. Đồng thu luyện ngạc nhiên, này mặt trên hình ảnh tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng là thực rõ ràng cũng chỉ có một người a. Đồng thu luyện do dự một chút, vẫn là đem ảnh chụp cho lệnh hồ Trạch lệnh hồ Trạch hướng về phía đồng thu luyện cười. Này bức ảnh bồi ta hơn 30 năm, nói thật, ta cũng đều không hiểu nàng là như thế nào tìm được này bức ảnh. Đồng thu luyện cũng không biết lệnh hồ Trạch cư nhiên đối mẫu thân ái như vậy thâm trầm, hơn nữa ái lâu như vậy, bất kỳ nhiên đồng thu luyện nhớ tới lệnh hồ mặc, này đôi phụ tử không chỉ là tính cách rất giống, chính là loại này si tình cũng là di truyền giống nhau như lúc. Kỳ thật ta mặc thích người, ta vẫn luôn đều thực duy trì, rốt cuộc nói như vậy, ta cùng mạng chi là có thể đủ trở thành thông gia, xem như ta tư tâm đi, có lẽ như vậy ta cùng nàng chi gian cũng coi như là có chút liên lụy. lúc ấy ta chính là như vậy tưởng, bất quá hiện tại ngẫm lại cũng là nghiệt duyên a, ta thích mạn trì, ta nhi tử thích mạn trì nữ nhi, Đồng thu luyện cảm thấy giờ phút này lệnh hồ trạch là vô cùng nhu tình, người nam nhân này ngày thường xấu ngội như thiết, nhưng là giờ phút này lại là nhu tình như nước, câu nói kia nói quả nhiên là đúng ý gì bách luyện cường, hóa thành nhiễu chỉ nhu, có lẽ hiện tại dùng để hình dung lệnh hồ trạch là không thể tốt hơn, nhà của chúng ta sẽ ra chuyện lúc sau. nhàn di sở dĩ như vậy chán ghét ta cũng là minh bạch ta mẫu thân đã qua đời sẽ không đối nàng cấu thành uy hiếp nàng cũng không cần vì ngươi rất tốt với ta hoặc là nói nàng rốt cuộc có thể trắng trợn táo bạo chán ghét ta ta tưởng tượng đến ta cùng nàng chi gian ở chung kỳ thật nàng là mang theo ghê tởm cùng chán ghét trong lòng ta mặt liền rất khó chịu đồng thu luyện đứng nhìn lệnh hồ trạch lệnh hồ trạch túi đầu nhìn ảnh trụp tay vớt ve ảnh trụp đồng thu luyện không cần xem cũng biết Giờ phút này lệnh hồ trạch trong con ngươi nhu tình mật ý, ta cùng nàng kết hôn thời điểm, nàng liền biết ta thích mạn chi sự tình, ta cùng nàng chi gian vốn dĩ chính là liên hôn, nàng trong lòng rõ ràng, ta cũng rõ ràng, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi tới xem ta. Lệnh hồ trạch kỳ thật đối mặt đồng thu luyện trong lòng là tồn một phần ấy nấy, loại này hãy nấy liền ở chỗ, hắn đối đồng tề sắc thật ra tay, tiện đà hủy diệt rồi chính mình yêu nhất nữ nhân.